xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu các bạn thân mến ngày hôm nay thì mai sẽ tiếp theo gửi tới các bạn nội dung của tập hai chúng ta cùng đón nghe và chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận đăng ký kênh l i k e s h a r e video để tiếp theo động lực cho mai cũng như t i m c h u y ệ n gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày còn bây giờ không để các bạn đợi lâu chúng ta cùng theo dõi tập hai cùng, cùng Cái của cuộc cái nhiễm đó đó của tần nhiễm suốt cuộc là cái gì? cùng liệt một thân âu phục màu đen đeo kính đen bị khẩu trang kín mít anh đã đứng ở quầy băng vệ sinh ngâm cứu rất là lâu chữ tình thực không nhịn được ánh mắt biến thái cùng những lời bàn tán của những người xung quanh nhìn hai nam nhân đứng ở quầy băng vệ sinh ôi má ơi phải nửa tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa chịu rời đi chồng họ có khác gì hai tên biến thái đâu cậu chủ ơi chúng ta có phải hay không lấy đại một loại đi à không được cậu nói xem loại nào đây là thoải mái nhất n h ở cụ liệt lật đi lật lại giữa hai loại băng vệ sinh xem chất lượng kích thước chữ t ỉ n h thực sự hết nói nổi nhàn mặt nhìn ông chủ l ì nhì không xa hơi sao tôi biết được ạ tôi có chưa dùng qua nữa thấy cậu nghĩ tôi dùng qua rồi chắc trở có giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng hai người vị tiên sinh này nhân viên bán hàng nhịn không được trực tiếp tiến lời e xe hỏi xin hỏi muốn mua băng vệ sinh cho bạn gái đúng không ạ cụ liệt nghe hai chữ bạn gái c h ỉ hận cười không khép nổi miệng ấy đúng đúng chính là người yêu tôi dạ ngài mua l ạ i ban ngày hay ban đêm để tôi tư vấn ạ lấy cho tôi l ạ i nào dùng ngay bây giờ ấy nhân viên bán hàng ánh mắt kỳ quá nhìn anh rồi giới thiệu một loại đang bán chạy ở đó đưa cho anh tính tiền xong kêu chữ tình lái xe về trước còn mình tối nay ở lại qua đêm nhà tần nhiễm anh mở cửa vào nhà thấy cô ngồi trên ghế s o f a xem phim vừa nhìn thấy anh cô hớn hở như đứa trẻ chờ quà anh về d i à ừ đồ của em anh giơ túi đưa cho cô hai vành t a y đỏ ửng ngượng ngùng tôi thấy trên mạng nói uống nước đường sẽ giúp ấm bụng trong ngày đèn đỏ đấy có mua cho em một ít đợi nguội một chút hãy uống nhé cảm ơn anh nhé nam cung tổng đã bảo gọi tôi là cung liệt thôi giữa chúng ta đâu cần xa lạ là... em có gọi thế là tôi giận thật đấy thật là anh ở lại qua đêm cũng được à anh không sợ báo chí đưa tin lung tung giữa tôi với anh à như vậy rất mất mặt đấy mặt tôi vẫn ở đây mà sao mất được cô ngước lên nhìn vào mắt anh mỉm cười rồi nói t h ư ợ c lòng cũng liệt cảm ơn anh đấy vậy có phải ngoan hơn không em làm gì làm đi tôi đi tắm chút anh nới lỏng c ả vạt cởi hai hàng cúc áo đầu tiên rồi điếm nhiên bước vào nhà tắm tẩn nhiễm thực sự rất mệt mỏi cầm ly nước đường uống cho ấm bụng rồi sau đó lên giường kéo chăn lên nhắm mắt một lát hoàn toàn buông bỏ cảm giác phòng bị đối với con sói đói nào đó một lúc lâu sau c u n g liệt từ nhà tắm bước ra trên người chỉ mặc bộ áo choàng tắm thắt dây hờ ngang bụng trên tay cầm theo chiếc khăn tắm lau lau mớ tóc rối đang ướt cảnh tượng trông nước cực kỳ mê người những giọt nước từ tóc anh rơi xuống đ ọ n lại trên vòng ngực san chóc phập h ồ n g sau lớp áo choàng kia anh cố tình lắc lắc đầu t h ì quyến rũ nhưng nhìn lại cô nằm ngủ ngon lành từ lúc nào ủa công anh diễn từ nãy đến giờ không ngờ hôm nay cô mệt đến nỗi leo lên giường là ngủ luôn tính dùng sắc rụ rỗ cô kết quả thành công cốc cả rồi anh nhẹ nhàng đi đến bên giường cô ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt ngủ sai ngon lành c h ê ế c chăn bị cô kéo xuống ngang bụng hai dây áo ngủ trượt xuống từ lộ bờ vai trần trắng ngần sơ quay xanh tinh tế anh nhìn rơi xuống dãy ngực phập p h ò n g kia ực một phát cô liệt nuốt xuống ngụm dục vọng trong nháy mắt anh đưa tay v é mấy loạn tóc đang rơi trên mặt cô trong khuôn mặt cô khi ngủ trông ngoan ngoãn đáng yêu thế nhở anh từng thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng không một ai có thể gây ấn tượng mạnh với anh như cô cô bé này giá ngủ n g của em quá kích thích tôi đấy thực sự không chút phòng bị nào à c ứ tưởng tượng cảnh t ầ n nhiễm thực không mặc gì nằm cạnh anh trời đất ơi họa mi của anh có phản ứng thật rồi cùng liệt là một người có nguyên tắc riêng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà việc xung quanh phải hoàn hảo tốt khả năng tự kiềm chế của anh thu lại vô cùng tốt trước giờ không bao giờ nổi t h u tính trong mấy chuyện thế này thế mà ngay lúc này không hiểu gì anh hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình dành cho cô mày điên rồi cung liệt ơi mày điên thật rồi rõ ràng cô ấy không phải kiểu phụ nữ mày thích kia mà sao mày nổi thu tính với cô ấy mày có chút tiền đồ không thế hả anh bắt tay lên c h á n chầm tư nhìn trần nhà một tay còn lại xoa nhẹ g i á n g đi g i á n g đi anh em ơi mày chưa bung luận được đâu cô ấy chưa cho phép tao không thể nhân lúc người ta ngủ say giờ cho được như thế không đáng mặt đàn ông cô liền lầm bầm trong miệng muốn đợi đến ngày cô chấp nhận mình đợi đến ngày chính miệng cô thừa nhận cô yêu anh như thế danh chính ngôn thuận làm chuyện đó với cô nhưng mà sao bảo mà trên dưới không nghe thế này thế là anh quyết định chơi lớn một phen l eo lên giường nằm cạnh cô một lúc cho thỏa mãn Cái giường lún sâu xuống hơ thở ấm nóng trượt qua vành t a y anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô tham lam hít hà chút hương thơm trên người cô ôi giời con gái nó mềm nó thơm bẽ nhìn không được chỉ muốn cắn một phát lúc này trong đầu anh vang lên câu nói ban nãy tôi thề tôi không làm gì em đâu tôi chỉ sờ chút thôi hai trái tim đập cùng với tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh mịch đêm nay hình như có ngôi sao băng bay qua trên bầu trời bảy giờ sáng hôm sau những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khung cửa sổ dịu dàng đánh thức cô lạ là ngày mới tần nhiễm giật mình mở mắt nhìn xuống dưới thấy quần áo vẫn còn nguyên thì thở vào nhị nhàng chợt phát hiện cô liệt loay hoay trong bếp em dậy rồi đấy à anh dậy sớm thế ừ tôi quen rồi hôm qua em ngủ ngon không không dậy sớm để cô bắt được cảnh anh ôm cô ngủ chắc chắn anh tiêu đời rồi cũng được hôm qua tôi bị bóng đè hay sao、ấy? cả người có cảm giác ai đó ôm r ấ t chặt đau nhức hết cả người luôn tần nhiễm vươn vai để mệt mỏi hôm qua cô có cảm giác ai đó ôm lấy nhưng mệt quá phản ứng không nổi à cha em mơ đấy anh nghe cô nói giật thót cả tim anh hơi hoảng rồi cuối cùng rất nhanh lấy lại bộ dạng điềm tĩnh thường ngày nhanh c h ỉ lư l i o một phát thực nhanh thật nguy hiểm tật nhiễm khập khiễng định bước xuống giường anh bước tới cúi xuống bế cô lên em định đi đâu đi làm không được chợ đem chưa khỏi không được đi lung tung hôm nay tôi ký giấy phép cho em được nghỉ nhưng nhưng n h ị gì nữa ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhớ đấy tôi thấy em dám đi làm tôi thịt em tới bến đấy chữ tình lái xe đón cung liệt đi làm thế ngồi đằng sau nhìn bên ngoài cứ cười cười tủm tỉm c h ẳ n g có khác gì thằng dở hơi đâu chữ tình cảm thấy dùng cả mình ông chủ trúng độc à còn trúng độc rất nặng ấy mới ngủ một đêm trong lòng như nở hoa khẳng định đêm qua gạo nấu thành cơm mẹ là không uổng công cậu trăm phương nghìn kế giúp sức đúng không xem ra đọc tiểu thuyết ngôn t ì n h hóa ra là ý hay từ người đàn ông lãnh cảm với phụ nữ nay trái tim đã biết yêu nhà nam cung không tuyển hậu rồi cùng liệt ngồi trong văn phòng tâm trí cứ như trên mây anh đưa tay ngửi ngửi mùi hương của tật nhiễm động lại trên tay anh rồi lại mỉm cười đầy hạnh phúc ngồi vắt chéo chân trên ghế hớn hở lấy điện thoại từ túi quần gõ ra một dòng tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa gõ rồi lại xóa mãi một lúc dòng tin nhắn màu xanh mới được gửi đi em ăn sáng chưa đồ ăn tôi để trên bàn đấy em lấy ăn nhé đừng nhịn không tốt cho sức khỏe đâu dòng tin nhắn gửi đi trong lòng cung liệt lại hồi hộp không thôi nhìn ngón tay gõ gõ lên trên bàn chờ đợi phía bên kia trả lời một lúc sau tiếng tinh từ điện thoại vang lên tần nhiễm trả lời tin nhắn của anh tôi ăn rồi công ty vẫn ổn đấy chứ không có em công ty vẫn ổn mà em không có gì muốn hỏi tôi à ờ sáng quên hỏi anh hôm qua anh ngủ lại nhà có được không quái môi ai kia khẽ n h á c h từ trong đáy mắt hiện khu cảnh đêm qua cô nằm trong vòng tay mình ngủ say lại kìm không được nhớ hơi ấm của cô hôm qua ngủ đặc biệt ngon hôm nay em có ngoan ngoãn ở trong nhà không đấy vâng sáng giờ vẫn ngoan ngoãn ở trên giường thưa tổng giám đốc ạ tần nhiễm nằm trên giường bóc vỏ kẹo ngậm trong miệng cô híp híp mắt n h ì n đoạn tin nhắn được gửi qua trong lòng cảm thấy kỳ lạ ngủ đặc biệt ngon à ngủ ở nhà người ta chủ nhà thì bị bóng đè mà anh ta thân làm khách thì lại ngủ rất ngon khẳng định con ma này cũng không có mắt thẩm mỹ mấy nếu không tại sao không nhắm vào anh ta mà lại nhắm vào cô nghe tức cái lồng ngực thật chân em đỡ chỗ nào chưa đấy đỡ nhiều rồi ạ tiếng tin nhắn gửi đi rất nhanh được trả về c u n g liệt vừa soạn tin nhắn vừa đưa tay xoa xoa c ầ m cảm giác như thể tính toán gì đó trong đầu c h ú nữa em muốn ăn gì không thì em ngoan ngoãn như vậy tiệ n đường t ư gái mua thưởng cho em nhưng khi đi nghĩ lại anh ta không hẳn là người xấu nhở ngược lại trong lòng có chút ấm áp thật đấy à vậy anh mua cho tôi ít gà rán nhé đột nhiên thấy thèm chờ đất đồ con heo lười biếng anh mới là con heo lười biếng không thèm nói chuyện với anh nữa đồ đáng ghét hôm nay cô biết mắng anh là đồ đáng ghét nữa này em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi rất nhanh tôi mua về cho em sao càng ngày càng cảm thấy không khí giữa hai người càng lúc càng kỳ quái thế nhỉ cứ như một cặp vợ chồng mới cưới tần nhiễm r u n g cả mình cô lấy tay vỗ vỗ mặt cô đang nghĩ cái quái gì thế này cô với cung liệt á chuyện không thể nào nghĩ cũng không cần nghĩ chứ Anh không bận à lo cho công ty của anh đi không bận đâu chỉ là có chút nhớ em tần nhiễm đọc tin này mặt mày đỏ bừng xấu hổ trái tim đập mạnh trong lồng ngực cái tên lưu manh này dở cho t r e o ghẹo cô à bên này cung liệt nhận tin nhắn của cô nhanh như vậy trong lòng vui lắm miệng cứ q u á t ra tận mang tai mặc kệ đang nghe trưởng phòng kế hoạch báo cáo tình hình của các dự án sắp tới anh ngồi đó cười một mình cứ như thằng dở người à dạ thưa tổng giám đốc ngài có sao không ạ có sốt ở đâu ạ mọi người ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy cung liệt ngồi bấm điện thoại trong giờ họp trước nay anh là người nguyên tắc p à m là những chuyện phiếm lơ là không tập trung trong công việc bị lên án gai gắt nặng đuổi việc nhẹ phạt tiền thế mà giờ kìa tự mình phá vỡ nguyên tắc trước mặt mọi người kìa sao cơ à anh báo cáo đi à dạ tôi xin lỗi tổng giám có phải tôi làm gì x a với anh không ạ khiến anh đến nghe cũng không muốn nghe tôi nói c h ư ở phòng kế hoạch hoảng loạn lúc này chỉ muốn thiếu điều quỳ xuống khóc lóc van xin cu liệt liếc nhìn anh ta khó hiểu thế rồi cuối cùng mỉm cười xua tay bảo không có đâu anh làm rất tốt mà đến phòng kế toán lãnh thưởng rồi mua trà sữa cho mọi người uống đi chứ hôm nay tôi mời n h á cái gì họ không nghe lầm chứ mặt trời hôm nay nó mọc đằng tây đúng không v ị diêm vương mặt lạnh khó tính lại bảo trưởng phòng kế hoạch lãnh thưởng mua trà sữa cho mọi người uống cô liệt đứng dậy chỉnh chu lại quần áo dọn dẹp đúng tài liệu trên bàn có chuyện gì không nhở nếu không còn gì chúng ta tan họp sớm dạ chúng ta mới họp mười phút thôi sếp sếp bận gì ạ ông đây bây giờ bận rồi tôi bận về nhà bồ bạn gái họp hành gì tầm này nữa nói rồi anh cười trong hạnh phúc rồi rời khỏi phòng họp chắc chắn trong lòng giám đốc đang có quỷ đúng không lúc này đây một bàn tay chắc nịch đặt lên vai cung liệt làm anh giật nảy cả người con trai có bạn gái rồi à cung liệt ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nãy giờ không phát hiện mẹ đứng sau lưng anh mẹ làm con giật mình đấy sao tự nhiên mẹ đột ngột tới đây sao c o n tật giật mình à không đột ngột tới sao biết có có dấu cô nào ở công ty không anh n g ập úng trả lời dạ đương nhiên là không không có thật không đêm qua sao không về biệt thự riêng khẳng định đi ngủ của bạn gái đúng không anh nghe mấy lời của mẹ cà phê vừa trôi vào miệng bị sặc phun ra mẹ ở đâu ra chứ anh một mực chối đây đẩy khẳng định tên chữ tình kia mồm mép nó không giữ nổi lại nói chuyện đêm qua cho mẹ anh biết rồi lát về nhất định về hỏi tội mới được thế cô gái hôm trước ở quán cà phê con hôn là thế nào hả nhân nhiên nói với mẹ hết rồi đấy đừng tưởng mẹ lớn tuổi có thể qua mặt mẹ mẹ anh nhìn thái độ con trai mình cộng ánh mắt lấp liếm quanh thì đoán ra được bảy tám phần con trai bà nuôi lớn sao qua mắt được bà chỉ là lúc nghe chữ tình báo cáo bà thấy có phần không tin về tai mình anh trước nay đối với phụ nữ đều là lạnh lùng kiêu ngạo đến nhìn cô không thèm nhìn tránh như tránh tà nói trắng ra ế đến g i ả khú đế là cô gái ư u tú nhà nào khiến con bà v ứ t hết liêm sỉ chạy tới tận nhà người ta đeo bám nhỉ thế nên hôm nay bà bất ngờ đột ngột xuất hiện ở công ty thử xem mặt con dâu tương lai thế nào a i n g ờ hôm nay cô không đi làm cô ấy chưa được tính là bạn gái đâu ạ này con làm ăn kiểu gì đến giờ con bé còn chưa đồng ý là sao thế chừng nào kết hôn chừng nào mẹ mới được bồng cháu hả bà bực bội chất vấn anh từ từ đó mẹ con còn đang theo đuổi cô ấy mà chờ con theo đuổi được người ta đến già mẹ chưa được bồng cháu cuối tuần này con sắp xếp dẫn con bé về nhà cho mẹ gặp mặt cung liệt vui vẻ gật đầu mẹ anh mỉm cười vậy là bà sắp có con dâu nhà nam cung không tuyệt tự rồi bà sau khi ném cho anh lời nhắc nhở rồi cũng ra về bà phải đi báo tin vui cho chồng biết mới được mà hơn bốn giờ chiều cô liền ngủ một mình trong văn phòng một ngày không có tần nhiễm bên cạnh anh không tập trung nổ i vào việc gì thôi thì lái xe về sớm vậy ghé qua cửa hàng kfc mua cho cô ít đồ ăn cho tôi một phần gà rán một phần khoai tây với hai phần nước nhé anh đậu xe trước trung cư của cô bấm mật khẩu vào nhà của tần nhiễm ngoài bạch linh thì anh chính là người thứ hai biết mật khẩu vào nhà cô như vậy có thể coi là mối quan hệ tốt nhỉ tần đ i ệ m vui vẻ chạy ra đầu tiên cô chú ý túi kfc trên tay anh cô nhanh tay đón lấy cô bé dường như càng quen biết lâu càng phát hiện nhiều điểm đáng yêu anh tới rồi đấy à đi làm có mệt không để tôi xách phụ cho nhé ừ l ạ i bàn ăn đi tôi mua thêm thuốc thoa cho em đấy có gái để lại sẹo thì xấu lắm có phải là gả cho anh đâu mà anh lo cô liệt c ư ờ i thầm thì trước sau gì trả gà cho tôi tần nhiễm ngồi vào bàn ăn lấy hết những món trong túi anh lại cầm cái đùi gà to nhất đưa cho cô ăn đi của em này x e m đối tốt với tôi thế chẳng phải trước đây ghét tôi lắm à tần nhiễm giờ này tôi đối tốt với em em cứ nhận là được đừng có hỏi tại sao tôi không biết trả lời thế nào đâu chỉ là bây giờ tôi thấy không ghét em được nữa yêu em là điều duy nhất tôi không ngờ không ngờ đến một ngày em trở thành điều ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cung liệt em chưa rung động thì tôi chờ cho đến lúc em rung động rồi hay yêu tôi b ô dĩ tôi đổi tốt với em là chuyện không cần lý do phải chính là ông đây thích em ông đây chỉ ước mình ông đây thích em ai g i à n h cũng không được ai mà g i à n h trực tiếp đà bai hắn cho nên em mau thích tôi đi tôi sợ m ì nhấn n h nại không chịu nổi nữa đâu cô liệt thầm nghĩ rồi nhìn khuôn mặt đáng yêu vui vẻ cầm đ ù i gà ăn ngon lành anh dốc lòng suy tính cô lại chẳng biết Chẳng thèm quan tâm đến. cô h thèm ẳ n quan đến g tâm c cứ thích vui vẻ ăn món mình thích, cho anh Mặc gái ồ i ngẩn ngẩn ngơ ngơ như chờ là mèo c Thế em thì h em sao? k nhìn tôi độc thân suốt hai mươi năm như cô nghe lời này không có cảm giác gì là nói dối nhưng trung quy lại cái bầu không khí kỳ quái l à t h ế nào nhở cô liệt chờ đợi câu trả lời của cô anh thực muốn biết cảm giác cô dành cho anh có giống như là cảm giác anh dành cho cô không bây giờ tôi cũng không ghét anh nữa chỉ có thế ạ ừ chỉ có thế thôi chứ không phải thì thế nào hết hết thật rồi cô không chịu mê anh một tia hy vọng về tình cảm cô dành cho anh cũng không có cô thực sự chỉ xem anh là chị em tốt mà thôi trước nay chưa từng có suy nghĩ gì khác là anh tự đa tỉnh là anh tự nguyện giả gai lừa cô rồi cuối cùng mắt trắng sao anh thấy anh ngu thế nhở tần nhiễm giả lờ cầm cái miếng đùi gà chấm tương ớt đưa đến trước mặt anh thôi được nhìn nữa anh mau ăn đi tôi không thích ăn cay còn tôi thì ăn cay lắm xem ra không hợp khẩu vị với tôi rồi c n g liệt nghe hai chữ không hợp anh ăn mặt r ứ t khoát cầm cái đùi gà không tình không nguyện cắn lấy một miếng vừa nhai và hít hà vị cay nó chạm vào đầu lưỡi lập tức tê cứng anh thở hắt ra một hơi vậy mà nhìn cô cười cười cũng không phải không thể mà em lo gì chứ sau này em muốn ăn gì tôi có thể ăn cùng em chỉ là vài ba vị cay sao làm khó được ông đây rồi mở chai nước bên cạnh uống một hơi hai khoe mắt rơm rớm nước mắt kịp thời được kìm lại cô họng như được giải khát liền thấy thỏa mãn thật là đến chút liêm sỉ cũng không còn ăn xong anh phụ cô dọn dẹp rồi pha chút trà cho hai người ngồi nhâm nhi cho tiêu hóa bớ đồ ăn vừa rồi tôi thấy chân cũng đỡ nhiều rồi hay đêm nay anh về nhà đi không cần về ở lại cùng tôi đâu tần nhiễm thấy trời cũng tối muốn trực tiếp đuổi người dù sao cô nam quả nữ ra ra vào vào hàng xóm khu này nổi tiếng là camera chạy bằng cơm không cẩn thận bị đồn bậy đồn bạ ảnh hưởng danh tiếng của cô mất không được ăn no xong tôi mệt lắm tôi đi không nổi anh t h ấ y mà chạy đến s o f a ngả người nằm lì trên đó hai mắt nhắm nghiền không chịu đi hôm nay tôi ngủ ở đây tần nhiễm tức giận nằm cánh tang kéo anh ngồi dậy nhưng trung quy anh đường đường l à t h â n đàn ông to khỏe sức lực quá lớn cô kéo cũng không nổi này cung liệt anh thực sự coi đây là nhà mình đấy à không sớm thì muộn cũng là vậy thôi coi có máu điên không cơ chứ tần điểm cuộn tròn tay thành hình nắm đấm dùng hết sức lôi tên này dậy không ngờ mất đà nằm ngã đè lên người anh mà cô còn vừa hai đập vào lồng ngực săn chắc của anh Ôi má ơi không ngờ nhì gần tên này đẹp t r a ăn bình thường bộ dáng cúc áo hờ hững để lộ cả khoảng ngực chào mời thế kia có phải quá là mê ly không à cụ liệt nhắc miệng cười vòng tay thuận tiện ôm e o cô cười cười kéo cô vào người mình giường rộng thênh t h n g em không nằm nhất định tranh giành xô p a với tôi à ý gì đấy anh nhíu nhíu mày hay muốn ngủ với tôi điên à ai theo ngủ với anh mà bụi em chảy ra rồi em chối gì nữa tận điểm mặt đỏ au như trái cà chua chín t ì n h t i nhiễm ì n thịnh trong lồng ngực h ngước thể tĩnh bình nổi đ mắt nhìn anh nhíu mày khó hiểu nhưng em bị gây mà không phải à cái này không thể nói trước biết đâu em có thể bẻ nó thẳng lại đây s a o đ ủ lưu manh sợ quá rồi thế mà để tên này chiếm tiện nghi tần nhiễm nhận ra mình sai lầm dẫn sói vào nhà bây giờ anh lòi đuôi sói định ăn thịt cô đây mà nhanh c h ỉ cô co chân lại dùng đầu gối của mình nhắm thẳng mục tiêu một phát tiếng cái thằng nhỏ của anh về trầu trời luôn tiếng cung liền hét lên đầy đau đớn anh buông bàn t a y ô meo cô vừa ôm lấy họa mi anh n h ă n mặt đau đớn đáng đời cho anh chừa cái tật dê s ồ m cô dùng sức đẩy anh đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng có lẽ vì đạp đau quá anh không còn sức lực suy tính giữ cô lại tấn nhiễm em chữa bệnh cho tôi hãy mưu sát tôi thế à nhưng cô chẳng thèm đoái hoài gì đến anh cô l i ệ t vừa nằm trên s o f a v ắ t te lên c h á n suy nghĩ cho số phận hẩm hiu của anh anh xưa giờ cô thiếu cái gì tiền có tiền nhan sắc có nhan sắc vậy mà giờ chỉ muốn có được tình yêu của người con gái này sao khó hơn hái sao trên trời thế nhỉ Không lẽ anh gây lẽ sáng u ố đối t chết mất thôi thế Một chút khó khăn, không thể dễ dàng tự bỏ. Cha không bằng mặt đời được Đẹp giờ phải xin với chai rồi tiếp đi à Mà này dàng nào Chắc con cô câu cha anh Anh ghẻ lạnh anh Không khó khăn không không Anh nghĩ không hay nỡ bằng lấy lúc vậy vợ, xử dễ bỏ s hôm sau tần điểm dậy từ sớm thì anh ngoan ngoãn ngủ trên sofa không động đậy xem ra đêm qua cô hiểu lầm anh rồi m ã i đến khi tập thể dục xong chưa thấy anh thức dậy cô đi tới l a i l a i người anh này bảy giờ rồi đấy anh tính ăn nhờ ở đậu nhà tôi đến khi nào cô véo nhẹ má anh thấy người anh nóng gian cả lên ê ê, ê tổng giám xanh nóng thế hả cô chạm nhẹ chán anh sau đó l a i l a i gọi anh tỉnh dậy này cô liệt anh bị sốt đấy à cô chạy đi lấy cái khăn trườm lên chán cho anh qua lúc lâu anh mới có chút phản ứng anh nhanh mày cất giọng yếu ớt tôi m ệ t quá em gọi điện cho chữ tình nói với cậu ta hôm nay tôi xin nghỉ nhé Tại thoại nhiệm điện lấy gọi c h chữ tình Nhưng anh ta chẳng hề ngạc nhiên chút、nào. Hai h o nào ngạc cùng ta người n ở a u à phiên b á chủ sĩ Tần c ă m sóc cho c h ông、chủ. Rồi nói tút tút luôn Alo alo Đầu Cô cũng chưa nói xong chưa ấy cố ậ u chủ c ơi lên tôi tin cậu nhất định làm được cô đợi anh ngồi dậy rồi ân cần hỏi han tôi đưa anh đến bệnh viện nhé không tôi không muốn đến bệnh viện đâu em là bác sĩ riêng của tôi tôi muốn em chăm sóc tôi cơ anh ngồi lên dựa vào vai cô cọ cọ đầu nũng nịu thôi được rồi thế cơ thể anh còn thấy chỗ nào không ổn không anh cầm tay cô đặt lên lồng ngực mình rồi khẽ thì thầm chỗ này cũng không ổn tẹo nào ấy em m tôi một chút được không tần nhiễm như bộ dạng bám người như con nít của anh chỉ biết thở dài đứa tay đỡ chán muốn đẩy cũng không được chắc chắn anh chỉ đang sốt rồi nói mê sảng thôi rồi tôi biết rồi anh bị bệnh đừng nằm ngoài s o f a nữa để tôi dìu anh và o p h ò n g nằm nghỉ nhé cô thở dài bất lực kho người t r ò n tay qua đầu anh c ô hết sức dìu anh qua giường mình nằm hai người s i ê u s i ê u vẹo vẹo một hồi cố c ồ n g ngã nhoài trên giường thở không ra hơi <cười> mệt chết cô rồi c ô me giường cô gần đó nếu không thực sự bị tên này làm cho mệt chết m ấ t cô giúp anh chỉ lại tư thế nằm rồi vỗ vỗ vào người anh mà nói anh gởi áo ra tôi lau người cho khỏe môi cu liệt nhấc lên rõ ràng câu nói mang vẻ trong sáng sao qua tay anh nó biến thành một ý nghĩa đen tối thế này cả người anh nóng gian giọng nó i có chút yếu ớt âm thanh khàn đục khó khăn lắm mới thoát khỏi cổ học tôi mê quá nhắc tay cũng không nổi、ấy. hay em cởi giúp tôi đi tần n h i ệ m nghe anh nói cảm thấy xấu hổ đến thẹn cổ là bác sĩ anh là bệnh nhân chuyện chăm sóc bệnh nhân là chuyện bình thường xấu hổ cái gì chứ tần n h i ệ m ngượng ngùng chỉ dám đưa mắt nhìn áo sơ mi trắng Lên xuống, càng lúc càng khó khăn. hai người áp sát cự ly gần toàn bộ cơ thể anh tuyệt đẹp đập vào mắt cô c ử bụng dòng ốm lổ lộ trước mặt chống ngực cô đập vang dội trái tim rối loạn anh chỉ thở nhẹ từ nhịp hơi thở ấm nóng truyền đến khiến hai má tẩn nhiễm bất giác ửng hồng không thôi cô nhúng chiếc khăn và chậu nước lạnh rồi lau khắp người cho anh cứ một lúc cô lại dùng khăn lau bồ hôi trên mặt lau xuống dưới từng múi bụng cho anh kiểm tra nhìn cấy xem anh đỡ sốt hơn không trong lòng cô trần an bản thân cô đang giúp đỡ bệnh nhân cô là bác sĩ riêng của anh chăm sóc cho ông chủ lúc bệnh là chuyện đương nhiên cô lau người cho anh xong kéo chăn đ ắ p cho anh đi xuống bếp nấu cho anh chút cháo đột nhiên anh nắm cổ tay cô hơi thở khó nhọc em đừng đi mà thôi n g ủ chút đi tôi xuống nấu cháo cho anh rồi có uống thuốc hạ sốt chứ Tẩn nhiệm nhanh c h chạy Thế như đã chín ó n nồi trên g tới tắt giáo rồi vội xem đem Mũ mùa bếp bếp ba đã liệt ê n phòng anh cho Cô l nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền từng nhịp thở đều đều dáng vẻ cực kỳ thư thái thấy có bàn tay mát lạnh chạm lên mặt mình do có cảm giác ấm m á t thế này cụ liệt à dễ ăn cháo này em liệt dìm mở mắt cố gắng chống tay ngồi thẳng dậy giữa lưng và thành giường tần niệm h nhanh chóng đỡ lấy anh che một chiếc gối sau lưng anh như vậy sẽ đỡ mỏi lưng hơn tử nhiễm à r u cho tôi đi anh nhìn tôi cháo trên bàn rồi chấp chấp mắt nhìn cô bày ra vẻ mặt như kiểu chú cuốn nhỏ đáng thương nhìn anh như vậy cô biết mình không thể kháng cự về mặt ngây thơ vô số tội của anh cô múc thìa cháo tận tình thổi thổi cho nguội bớt trước khi đưa vào miệng cho anh cô cụ quá là có đạo đức nghề nghiệp há miệng nào này em không dịu d i a o với tôi được à người ta còn đang bị bệnh đấy cô thở dài sao tên này bệnh vào nó mẻ nhau thế nhở hết cách rồi ai bảo anh ta vì cô mà bệnh hại cô bây giờ muốn làm ngơ cũng không được tần nhiễm th một hơi liền cưỡng nở nụ cười dịu dàng dạ vâng tiểu tổ tâm của tôi à mời anh ăn cháo c u n g liệt cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt tỏ vẻ ngây thơ như không biết gì c u n g liệt rất kẻ năn đồ bếp nhà anh đều là của khách sạn năm sao tuyển chọn kỹ càng nhưng không hiểu sao lúc này thì bát cháo nó ngon thế giờ hợp khẩu vị của anh nữa chứ tiểu nhiễm này gì anh xòe tay trước mặt cô g i ọ n g điệu nhẹ nhàng muốn ôm cơ cô trợn tròn mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn bàn tay xòe ra trước mặt mình tên này giống như con nít đang đòi quà là sao anh là con nít đẻ tôi đâu phải mẹ anh cô liệt cẩn thận lặp lại lời nói lần nữa muốn ôm cô gạt đi thằng tường lắc đầu đừng có được voi đài ôm mau uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi đi thuốc đ ắ n g lắm tôi không uống đâu anh cụp đ i mắt ủ rũ anh giỡn với tôi đấy à thuốc nào mà chẳng đắng thuốc đắng mới mau hết bệnh uống đi n h á thế t ô ngoan ngoại uống thuốc em thường gì cho tôi thế tóm lại là anh muốn cái gì anh chỉ chỉ miệng mình bất ngờ kéo cô trong lòng m ộ t mình áp lên môi cô cái môi mềm mại ngọt ngọt khiến anh phát nghiện nhưng lại làm tần nhiễm cảm thấy lúc này có chút đắng của thuốc bây giờ thì ngọt thật rồi anh c á i đ ồ lưu manh nhà anh cô đẩy anh ra không quên mắng chửi anh một câu rồi cầm tô cháo đứng dậy sau đó đóng cửa đi ra ngoài cô liệt phì cười đưa ngón tay vuốt vảnh môi hóa ra bị bệnh cũng lợi thật đấy được cô bên cạnh chăm sóc dở cho lưu manh không bị cô đánh lại được yêu chiều như một đứa bé ui t í c h thật đêm xuống anh nằm ngủ một giấc tình trạng hình như khá hơn không ít cô đợi tài sở tràn anh thấy mát hơn lúc trước thì thở v à o nhị nhõm này anh đó chưa muốn ăn cháo không anh lắc đầu mỉm cười ẩn ý nhìn cô chúng ta đây có thể coi là đồng bệnh thương nhau không nhỉ cái gì mà đồng bệnh thương nhau tôi bị đau chân anh bị sốt có giống gì nhau thì tôi vì ai r a nông nỗi này em đúng là vô lương tâm này con người anh ngang ngược nó vừa vừa thôi tôi không thèm cãi nhau với anh cãi không có lại k h ỏ i môi cung liệt cong lên cô vẫn còn ngây thơ lắm thế mà đã bị lừa xem ra cái ngày anh ăn thịt con mèo nhỏ chắc không xa đâu nhỉ tần nhiễm chạy tới chạy lui chăm sóc anh cả ngày trời mệt lắm rồi cô nằm bên cạnh anh ngủ lúc nào không hay nửa đêm anh thấy khô cổ tỉnh dậy định đi uống nước thấy tần nhiễm gục đầu ngủ bên cạnh mình cô gái này sao không phòng bị chút nào ngủ bên cạnh anh một cách ngon lành đáng yêu như vậy ô thế chẳng nhẽ c ô anh không phải là đàn ông c ô anh là gay thật à anh bế cô đặt lên giường kéo cô nằm trong lồng ngực mình một tay đặt lên eo một tay luồn qua gáy kê gối đầu cho cô anh thầm mỉm cười rồi đặt trên c h á n cô nụ hôn ngọt ngào vất vả cho em tính ra anh được ăn đậu hũ của cô tận hai lần trời quá là hời đúng không anh t a làm hít hà m ù i hương sợ gội thoang thoảng trên mái tóc mềm rồi nhị nhàng chìm vào giấc ngủ cậu có chắc chắn là ở đây không dạ vâng chắc chắn phu nhân ạ thôi được rồi theo tôi lên bà nam cung ra hiệu cho chữ tình tiếng cánh cửa bị đẩy ra có người bước vào chào buổi sáng tiểu nhiễm t ô i có mang theo ít kim chi cho cậu này bạch linh bước vào phòng thấy cảnh tượng vô cùng chấn động hộp kim chi trên tay rơi xuống đất t ầ n nhiễm thế mà đang ôm người đàn ông nằm trên giường ngủ anh ta lại còn không mặc áo trời ơi chấn động quá mức chấn động hai mươi năm độc thân tần nhiễm cuối cùng biết buông thả cùng đàn ông á đêm đêm qua hai người tần nhiễm đang ngái ngủ thấy bạch linh đứng bất động rồi quay sang nhìn ai n ngủ ngon lành cô giật mình tỉnh dậy bạch linh à mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu c u n g liệt nằm bên trong nghe thấy tiếng tần nhiễm anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy vòng qua ôm chặt eo cô trẻ có đêm n ồ n g cháy khiến cơ thể cảm thấy thoải mái hơn đúng không em yêu rồi lại nhìn bạch linh xin chào nhé tôi là c u n g liệt là ông xã tương lai của tần nhiễm đúng không em yêu tần nhiễm chưa kịp phản ứng bị cung l i ề n chặn họng cô muốn bịt miệng anh nhưng bị không kịp anh không nói đâu bỏ anh câm đâu giờ anh nói một phát mọi chuyện đi theo hướng hoàn toàn sai lệch vừa hay nó lại chính là điều anh muốn tần nhiễm có cảm giác như kiểu mình bị bắt gian tại trận ý giải thích thì chính là ngụy biện ngụy biện chính là có tật giật mình nhìn hai người bây giờ quần áo không chỉnh tề lại đắp chung cây chăn nằm chung một giường bây giờ cô chỉ muốn đào hố rồi chui xuống cho đỡ mang nhục anh có im đi không thì bảo rồi quay sang nhìn bạch linh xua xua tay bạch linh à cậu đừng tuyệt đối nghe tên này nói rằng nói bậy nhé mình với anh ta không phải quan hệ đó không phải ngại đâu em yêu à đâu phải lần đầu chứ Ô bạch linh lấy tay che miệng biểu cảm không còn gì để nói thật là muốn tát cho khuôn mặt đẹp trai này một cái nhưng đánh anh ta có khi nào bị đuổi việc không chứ anh ta là ông chủ có tiền điều quan trọng cô nợ tiền anh ta kiệt mặt tiền đẹp trai đó lỡ như có mệnh hệ gì ba đời nhà cô chắc cũng không đời nổi cục liệt a n h nói thêm câu nào tôi không để yên cho anh đâu đấy đánh chính là thương mắng chính là yêu ghét của nào t r ờ i trao của đó cho đem yêu please ghét anh đi b ù p một phát sức chịu đựng c o n người ta có giới hạn thôi anh trai cô co khuỷu tay thúc thẳng cho anh một cái thực mạnh vào bụng này thì thương này chừa cho cái tội dỡn nhây dỡn không biết điểm d ừ n g còn làm bộ làm tịch mình bị không thấy gì cả đâu mình cái gì cũng không nhìn thấy bạch linh hai tay che mắt mới sáng sớm ngày ra ăn cơm chó ngập họng tần nhiễm quá là khiến người khác từ bất ngờ này sang bất ngờ khác lù lù vác cái lu bỏ chạy không ngủ thì thôi đã ngủ cùng ngủ với người đàn ông khiến tất cả các cô gái ở bắc thành thèm khát chỉ có thể nhìn chưa chưa nói đến chuyện leo lên giường ngủ cùng tần nhiễm đứng dậy nắm tay bạch linh cô kéo cô ấy ra góc không xa thì thầm này mình nói nhỏ cậu cái này thực ra mình với anh ta không có chuyện gì đâu anh ta bị g a i mà tần nhiễm em đùa tôi đấy à mặt anh lúc này đen thui khác gì cái đít nồi anh ngồi nghe mặt lịm luôn cô nói nhỏ ghê á nó nhỏ may n ngồi đó nghe không xót một chữ nhất là cái chữ gay nó xoáy thẳng vào lồng ngực anh một nhát chí mạ n g bao nhiêu kiêu ngạo trong ba mươi năm cuộc đời bị cô một chân đạp xuống không còn miếng nào phải không s a o t a không thấy giống nhìn đẹp trai thế kia cơ mà ai quy định đẹp trai không được gay đâu t ẩ n nhiễm lần nữa chốt hạ một câu khẳng định ờ cũng đúng bên ngoài đồn anh ta không thích phụ nữ mới nãy nhìn anh ta với cậu trên giường mình tưởng anh ta thực sự thành công bẻ thẳng rồi cơ đấy sao có chuyện đó anh ta đâu phải gu của mình mình chỉ coi anh ta là chị em tốt thôi hai người này coi anh là không khí ư nói chuyện rõ to còn thảo luận một thôi một hồi về anh trong mắt hai người họ thực sự đem lòng tự tôn của anh đạt tan nát hết à à mình vừa nãy gặp bác kia tìm cậu đấy không biết có phải người quen của cậu không vừa nói thì bà nam đẩy cửa đi vào chữ tình cung kính đi theo sau khỏi phải nói tần nhiễm và cung liệt ngạc nhiên thế nào mẹ sao mẹ tới được đ â y không tới sao biết con ư ớ c hiếp con gái nhà người ta ra nông nỗi này lần này con chết với mẹ rồi bà nam cung nói chuyện nhẹ nhàng nhưng khí chất đó khiến cho người đối diện không rét mà run hai đứa ăn mặc đang hoàng vào rồi ra đây cho mẹ ô i trời đất ơi chuyện gì thế này bà nam cung phu nhân ngồi vắt chéo chân trên ghế mái tóc lấm chấm chấm bạc được búi trên cao dáng vẻ bà nho nhã điềm đạm khi ngồi ở phòng khách nhỏ bé không ngừng tỏa ra thí chất cao quý khó ai có thể bì kịp bà hà người mặc đồ rồi sau đó từ từ tiến lại gần bà nam cung nhấp m ộ t ngụm trà cho thông giọng sau đó hừ lạnh dạ c h o cho bác ạ cô là cô gái đang qua lại với con trai tôi à bà cẩn thận đảo mắt nhìn tần nhiễm một lượt từ trên xuống dưới cùng liệt thấy vậy thì tiến lên trước một bước che chắn cho cô anh sợ mẹ không chịu chấp nhận người con gái không muốn đang hộ đối nên muốn gây khó dễ cho cô người con gái này anh nhìn chúng không muốn cô vì mình chịu bất cứ q u ấ t ước nào con làm cái gì thế hả mẹ không được dọa vợ con đâu cố ý chạy mất đấy thằng nhóc này còn biết đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình xem ra nhìn chúng cô gái này thật rồi đúng là bước ngoặt quá lớn này mẹ con chưa hỏi tội con đâu con thực sự khiến mẹ thất vọng mẹ biết con kìm nén ba mươi năm khổ sở nhưng không ngờ con làm ra chuyện cầm thú như thế cùng liệt lúc này mặt mày nhăn nhó khó hiểu ủa là sao mẹ con nhìn con bé đi nhỏ như thế chắc học trung học thôi à rụ rỗ trẻ vị thành niên lên giường con muốn đi tù à tận nhiệm nghe câu đó anh cười tủm tỉm lập tức giải thích À, dạ bác ơi bác hiểu lầm rồi ạ cháu hai mươi tuổi không phải học sinh cao trung gì đâu ạ bác đừng hiểu lầm anh cung liệt ạ trời ơi hôm nay gọi anh cung liệt thân mật như thế trước mặt mẹ anh xem ra trời không phụ lòng người có công cô gái nhất định cảm động trước tấm chân tình của anh rồi đúng đấy mẹ ơi cô ấy tốt nghiệp ngành bác sĩ loại giỏi đấy mẹ ạ thế hai đứa làm chuyện đó chưa c u n g liệt nghệt mặt ra u ớ hỏi chuyện đó là chuyện gì ạ bà đưa ngón tay c h ọ t c h ọ t vào nhau ý chỉ chuyện đó thì chuyện ư ấy chuyện cho g á i hay làm mà không mặc đồ với nhau ở trên giường ấy cụ liệt gã đầu v à n h tay anh đỏ bừng lên dạ vẫn chưa ạ cái gì vẫn chưa sao mày yếu thế con ngay cả giường con gái nhà người ta mẹ leo lên rồi cái bước quan trọng đó mày chưa có làm á mày muốn c h ồ n g tức chết mẹ đấy à thằng con chết tiệt này đúng là làm bà tức đến mức độ thổ cái chuyện tạo em bé thế mà nó không biết á miếng thịt đến miệng rồi không biết mà ăn bà mòn mỏi t r ồ n g cháu b ế b ồ n g cháu thế mà con t r a i bà nó lớn nga lớn ngơ thế này thôi không thèm nói chuyện với mày nữa đi ra ngoài chờ mẹ nhưng bà nam chừng chừng mắt tiếp đến hà lệnh cho chữ tình đứng gần đó chữ tình lôi cậu mày ra ngoài cho bà không có lệnh của bà không cho cậu bước vào đây nửa bước n g h e chưa chữ tình nhận lệnh lập tức nuôi cung liệt ra ngoài bạch linh cũng đi theo luôn trong phòng chỉ còn duy nhất bà nam cô với tần nhiễm tần nhiễm không dám nhìn thẳng ánh mắt bà cô đứng t r ô n chân tại chỗ bất giác cắn cắn môi dưới hai tay vân vê tà áo thằng bé cung liệt này có bạn gái xinh đẹp như thế thế mà nó không chịu nói với ta tiếng nào hạ i ta phải ép nó đi xem mắt à, Trở lại đây ngồi xuống ta có chuyện muốn nói tần nhiễm nghe lời bước tới ngồi kế bên bà không tệ mong với hông lớn dễ sinh con dạ cái gì mà sinh con ở đây cô còn độc thân kia mà cháu tên gì nhỉ nhà ở đâu ba mẹ làm nghề gì hiện tại cháu làm công việc gì tần nhiễm nghe bà hỏi mình một chàng cô thấy bối rối cảm giác như kiểu sắp bị bức chết ý sao hơn hỏi cung tội phạm thế này dạ cháu tên tần nhiễm bố mẹ cháu làm nông ở quê hiện tại cháu đang làm bác sĩ riêng cho nam cung tổng ạ bà lôi từ trong ví chiếc thẻ chia về phía cô ánh mắt có chút gấp gáp trong đây có ba trăm vạn cô cứ cầm lấy nhé đây là cách làm việc của người giàu à hở c h ú t c ầ m polymer đập vào mặt người khác giống như trong phim truyền hình ý muốn dùng tiền bịt miệng cô hôm nay hay tình yêu bị gia đình ngăn cấm muốn cô rời khỏi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa dạ cháu nghĩ bác hiểu lầm rồi cháu với lại tổng giám đốc cô muốn giải thích mình vay không có quan hệ nhưng không thể nói với mẹ anh là anh ta bị gai được dạ cháu không phải loại người như thế đâu ạ sao thế chê ít à thế thì năm trăm vạn n h á bà trực tiếp rút thêm chiếc thẻ nữa h ả i mắt tận nhiệm sáng rỡ nhanh như vậy trực tiếp cầm lấy tấm thẻ cô không ngờ người c ố tiền t hào phóng như vậy dù sao là chuyện hiểu lầm ngu gì mà không nhận dạ vậy cháu xin nhận ạ ngày mai cháu lập tức nghỉ việc rời khỏi anh cung liệt b ì n h viện không xuất hiện trên mặt anh ấy nữa không không không sao lại rời khỏi nó khó khăn lắm nó mới nhìn c r ú n g một người con gái tiền này là mẹ cho con đ ư c o n yên tâm làm vợ nó bác hình như bác hiểu nhầm ý cháu ấy ạ tần nhiệm nhăn mặt muốn phản bác thì bà nam cung chặn họng gì mà gọi bác nữa sao lại gọi bác ngoan gọi mẹ đi con dạ nhưng thế nhá cứ q u y định thế đi cháu đ í tôn của mẹ nhờ cả và con đấy cố gắng lên con dâu ủa gì vậy trời ai biết gì đâu tự nhiên tận nhiễm bị lừa và bẫy làm con dâu người ta một cách quá dễ dàng như vậy á con mà có thai mẹ tặng cho con hai tỷ làm quà s i n h cho mẹ một đứa mẹ tặng con mảnh đất ở ngoại ô s i n hai đứa mẹ tặng du thuyền cho con con chỉ việc sinh con cho cung liệt thôi mọi thứ cứ để mẹ lo n h á lại tiếp cô lại chóng cả mặt thật là nhiều tiền tiệm bay phấp phới trong không khí bản thân thấy hình như mình rơi vào hố vàng rồi chỉ là cái hố vàng này cô nhìn chứ không chạm vào được bản thân đang bị rụ rỗ một cách quá ư trắng trợn nhưng lại không cách nào từ chối được về khốn cung liệt đáng chết tự nhiên khi không b ắ t cô mang danh vợ chưa cưới vào người bà nam cung vừa gặp tân nhiễm bà ưng bụng cô con dâu này mà một khi bà nhắm chúng cô rồi thì phải cưới liền tay lần này cô có mà chạy đằng trời rồi bà mở cửa đi ra ngoài cô liệt đứng suốt ruột từ nãy đến giờ đi đi lại lại khiến chữ tình chóng cả mặt anh thấy bà từ trong nhà bước ra sân tới hỏi thăm mẹ mẹ làm gì tần nhiễm thế? con chỉ thích cô ấy thôi mẹ đừng hòng chơi dãy uyên ư ơ n g nhé con mà mất vợ có bắt đền mẹ đấy bà tức mình giơ tay véo tay anh làm cái gì là làm cái gì mẹ đang kiếm vợ cho con kiếm cháu dâu cho mẹ chứ chờ con đ ể con dâu sợ cũng chạy mất bà đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt vỗ vỗ vào l ư n g anh c ô n g liệt à cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi đấy mẹ còn tưởng con bị liệt dương cơ trời đất mẹ đang khai ngợi hay chê bai con trai mẹ Rồi sao hàng của con trai mẹ chỉ là chưa có xài chứ không phải không xài được h a à mừng quá cuối cùng có đứa con gái mù mắt h ố t con mình đi bà mới nổi bành trưng mới có được cô bạn gái đầu tiên này con nhất định phải nắm con dâu thực c h ặ t nhé sống chết không được buông biết chưa cụ liệt chỉ biết gật đầu vâng dạ bà thấy vậy hân hoan lắm n ê n mặt vô cùng mãn nguyện bà cười hớn hở không thôi bà thích cô con dâu này phải cưới nó về sớm làm con dâu mới được nghe đây này là đàn ông phải biết nắm bắt mấu chốt nghe cái khúc quan trọng nhất m ẹ ăn nhờ ở đậu nhà con bé hai ngày rồi cái gì cũng không làm không biết sao sao mẹ lại câu thẳng con trai cái cần giỏi thì không giỏi cái không cần giỏi thì quá giỏi là sao nhở bà nam cung vừa nói lại lắc đầu thở dài ở kia mẹ mẹ không cần con thắng a trên t h ư ờ n g trường hết mẹ cần con đánh thắng con dâu mẹ trên giường là được nghe chưa trong mắt người ngoài cung liệt là nhân vật cao cao tại thượng tài giỏi xuất chúng công ty từ ngày của anh nắm giữ chưa xảy ra bất cứ sai sót nào còn trong mắt gia đình anh anh lại như hàng tồn kho không ai thèm rước khó khăn lắm mới có cô gái không chê ba cái thằng con g i ả ấ móc meo này của bà càng nhìn chỉ càng muốn tìm mọi cách tống khứ anh đi càng sớm càng tốt mà sao bà bỏ qua cơ hội này được phải nắm lấy cho bằng được dù sao nhà bà không có gì ngoài tiền dùng tiền câu con dâu cũng được Không phải có không phải nhưng mà cô ấy đang tới tháng cha thể làm chuyện cầm thú như thế chứ cô Cô muốn đang tới có cầm làm mà mẹ làm đâu ấy ạ ờ、uh、ho -huh. thế thì con liệu hồn đấy n h á nhất định đừng để mẹ tống cổ con lên chùa làm hòa thượng phế cùng liệt tiêu nghỉu mặt buồn rời rưởi anh chẹp miệng mấy cái chưa lấy vợ đã bị cho ra rìa thế này nhưng không sao người con gái này anh rất là thích anh muốn đem cô về làm ấm giường mỗi đêm tha hồ ô m ốc trong lòng được không nghĩ đến đây thôi thích muốn chết à trong lúc bầu không khí giữa hai mẹ con lâng lâng trên mây tân nhiễm lúc này đây bước ra cô cầm in suốt hạ sốt đưa cho anh tân nhiễm à ờ, vâng cảm ơn em nhé anh b ắ t anh thâm tình nhìn cô làm cô có chút bối rối em về nhà nghỉ ngơi đi nhớ uống thuốc đúng giờ ừ em nhớ bôi thuốc đúng giờ nhé thôi, thôi thôi bà già này sắp nghẹn cơm chó rồi ngọt ngào thế một tiếng anh hai tiếng em tiểu nhiễm này thằng cung liệt có c h ú nào ức hiếp con ấy có cứ nói với mẹ mẹ xử đẹp nó cho con tần nhiễm thấy mẹ dịu dàng ấm áp như vậy lại có chút ấn tượng tốt làm cho cô nhớ tới mẹ mình ở nhà một năm c h ỉ có thể tranh thủ về quê gặp bố mẹ một hai lần nên rất nhớ bố mẹ bây giờ thấy bà đối với mình như vậy b ấ t giác có chút xúc động dạ b á về cẩn thận ạ ơ hay sao lại gọi bác gọi mẹ đi cho quen trước sau gì cũng là người một nhà đúng không dạ nhưng nhưng nghĩ gì nữa gọi thử xem nào dạ mẹ ui à ngoan quá tần nhiễm không nỡ giật tắt niềm hy vọng của bà thế là t h ố t một tiếng mẹ nếu là cung liệt cô thẳng thường từ chối nhưng với mẹ của anh cô chỉ có thể xin đầu hàng t ầ n nhiễm t i ệ n hai người xuống lầu vẫy tay chào tạm biệt mà đến khi thấy chiếc xe đã chạy khuất bóng xa rồi t ầ n nhiễm thở vào một buổi sáng quá nhiều chuyện đau đầu cô bỏ mặc tất cả leo lên giường tiếp tục đi ngủ mẹ c o n không uống nữa đâu bà đẩy cho anh chén thuốc vào miệng bắt anh uống cho bằng hết phải uống nguyên tuần này anh bị bà nam cung bắt uống đủ thứ tăng cường sinh lực phái mạnh bà muốn có cháu bồng để phát điên rồi ư trong người anh lúc này thực sự khó chịu muốn chết nhưng quan trọng hơn không có nơi để trút bỏ trong lòng càng bức bối tân nhiễm không phải loại con gái như vậy đâu mẹ ơi bà trợn mắt nhìn anh khiến anh c h ỉ biết câm nín bà thấy thằng con trai như cọng lông chân ấy giữ trong nhà chả được cái tích tự gì vợ chồng chuyện phòng the rất quan trọng tốt nhất ba năm sinh hai đứa càng đông càng vui nghe chưa bà cầm bát thuốc bóp mũi anh đổ vào uống đi uống đi con dâu thì mẹ không lo mẹ chỉ lo mày、ấy. mẹ nhìn mày cứ yêu yêu thế nào ấy vì vậy lúc đó không đặt tên liệt sao nhìn bây giờ cứ như thằng liệt dương ấy mẹ sau khi anh ngoan ngoã uống hết bát thuốc bà tiếp tục giảng dạy về nhân sinh muốn theo đuổi phụ nữ thì phải hiểu phụ nữ muốn gì cần gì biết thiên biến vạn hóa ứng phó với từng hành động lời nói của họ nghe chưa ủa rồi stop đi mẹ mẹ nói ngắn gọn thôi có mẹ không hiểu đâu thì phụ nữ vốn là sinh vật khó hiểu một loài sinh vật một tháng mất máu bảy ngày mà không chết con nói xem con hiểu phụ nữ không cô liền lắc đầu bà nam cung khinh thường bĩu môi chả thèm muốn nói với thằng con trai trà hiếu nhân tình thế thái là gì thực chán lắm đấy tóm lại mang con dâu về cho mẹ đừng có mang ưu phiền về cho mẹ bà bực tức bỏ lại thằng con ngồi một mình ngoài phòng khách nói chuyện với anh c h ỉ bằng nói chuyện với cục đá còn sướng hơn nửa đêm trong phòng bà còn sáng đèn alo c h â ông còn hàng không hàng gì xuân dược ấy à cái đó chỗ tôi còn bà già rồi dùng cái đó làm gì cho hại thân không phải cho tôi cho thằng cu n g liệt nhà tôi thế lấy mấy gói cho tôi bốn gói à không với sức thằng liệt cho hẳn năm gói một lần đi cho chắc ôi rồi ôi xuân dược bà làm như cà phê hòa tan vậy bà nội chết người đấy thằng liệt tôi thấy nó cũng đâu đến nỗi ôi gớm con trai tôi tôi biết nó yếu như thế không hạ dược mạnh một chút sao làm gì hết công suất được ông cứ bán cho tôi như vậy đi chuyến này tôi không có c h á u bổng tôi không phải mẹ thằng liệt ship tới、uh, trang viên nam cung gia cho tôi nhé ok ok điện thoại vừa cúp bà thở hắt ra hơi dài chồng bà đi vào thấy bà nằm trên giường suy tính đủ điều ông trầm giọng nói lần này thằng cung liệt hình như nghiêm túc thích cô gái đó thực sự nhở bình thường phụ nữ chỉ mới chạm nhẹ vào người nó nó ni diệt khuẩn còn hơn là tránh dịch bệnh bây giờ tình nguyện t ớ i nhà người ta nằm d ầ m d ề bên đó ông nghe sợ vợ quá lại còn vạch sẵn kế hoạch úp s ọ con trai với con dâu ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán tuy lòng vui vui nhưng ông cảm thấy hình như mình làm chuyện táng tận lương tâm bẫy c a con gái đơn thuần về làm con dâu nhà mình nhưng ông hiểu tính vợ ông một khi bà đã quyết tâm không ai thay đổi được c h u y ệ n này cung liệt muốn trốn cũng không trốn được đâu r ồ i ô i anh có nhẹ một chút được không thì tôi làm nhẹ nhàng lắm rồi đấy h ã y đổ i tư thế nhé chặt quá từ từ tôi lão liệt à cậu thả lỏng một chút tôi mới cho vào được chứ trời mới sáng ra trong phòng giám đốc vọng ra tiếng thở dốc hà nam nhân phát ra âm thanh cực kỳ kích thích bên trong tôi không làm nữa đâu đau chết đi được còn không phải cậu bắt tôi một hai làm cho bằng được à người ta nói là không muốn làm cứ ép tôi h ô i cậu tự xử đi tôi mà tự xử được cần nhờ gì đến cậu hay tôi đi nhờ cô bạn gái bác sĩ của cậu cậu dám tôi thỏa mãn cậu là được chứ gì hóa ra tin đồn nam cung liệt bị gai là sự thật h ó a ra bấy lâu nay tân nhiễm thực sự hiểu lầm anh có ý đồ tán tỉnh cô giờ chính tai nghe thấy họ làm chuyện đó ngay tại văn phòng ngay trong giờ làm việc hay à kích thích quá rồi cô đứng ngoài cửa áp t a y nghe ngóng nãy giờ máu hủ nữ trong máu đang không ngừng dâng cao b ộ bàn tay la i lai bả v à i cô t â n nhẫn tâm nhẫn cô làm gì trước phòng tổng giám thế thì ra trưởng phòng kế hoạch anh ta thấy cô đứng đó thì thấy làm kỳ lạ cô chớp chớp mắt lập tức lấp liếm à có gì đâu tôi đang kiểm tra phòng cách âm của giám đốc xem có tốt không thôi tê kiểm tra xong chưa tôi có báo cáo kế hoạch tháng trưởng phòng tưởng định tiến lên mở cửa bước vào tần nhiễm tiến lên một bước xoay người lại cô giơ tay ngăn cản nhưng hình như rất đang bận làm chính s ự ấy cô nói xong cánh cửa sau lưng đẩy ra cô ngã người về phía sau vừa hay ngã vào vòng tay của anh anh thuận thế ôm lấy e o cô tần nhiễm ngước mắt nhìn nụ cười ai kia nhìn mình một vội vàng vàng chỉ người đứng thẳng ấp ú n g nói xin lỗi tổ giám đốc có chuyện gì à À vào dạ, tôi tư Tân chiều nói việc báo cáo kế hoạch đầu tư chiều nay. bác sĩ nói, anh đang có kế Nhưng Anh Anh đầu đang quan nay sĩ gì ồ ra là cắt cà vạt là thắt cà vạt thôi mà l á sau cô pha cho anh ly cà phê ít đường nhiều cà phê theo sở thích của anh rồi đặt lên bàn làm việc cho anh cà phê của anh ạ anh cầm ly cà phê nhấp vào ngụm lớn cà phê này sao ngọt ngào thế nhỉ xin lỗi em chuyện hôm qua nhé mẹ tôi hơi đường đột lại còn làm khó em dạ không có đâu ạ mẹ anh rất đ ơ n cần lại nho nhã lịch sự ba ấy làm tôi nhớ mẹ mình ở quê quá anh ngước lên nhìn đôi mắt cô sau đó cười cười nói về em thích mẹ tôi à ừ dạ c ũ n g có chút ạ Anh n h ớ mày nửa đùa nửa thật thế làm con dâu mẹ tôi không tần nhiệm im lặng khó xử không đáp tôi đùa đấy trưa hôm qua cảm ơn em ý anh nói chuyện tôi che giấu chuyện anh bị g a i cho mẹ anh á l ì cà phê trong miệng cung liệt đột nhiên đắng ngắt anh ho sặc sụa trong c u ố n hỏng ấy đừng kích thích anh yên tâm tôi kín miệng lắm Phạm là chuyện tế nhị như vậy tôi hiểu mà tôi thấy tội cho mẹ anh thật nếu ba n g ư ờ i biết anh bị gây chắc là sốc lắm tấn nhiễm dạ xem nhắc chuyện đó hoài thế tôi không thích đâu nhưng đó là sự thật mà sếp cô l ị c gấp lại mớ tài liệu trên bàn nghiêm túc nói với cô nghe nói em nhận tiền của mẹ tôi dạ thôi ự c ra k h n g p h ả tôi tại ta tiền Cô cô phải nói gì bây giờ? Cũng tại cô ngốc quá, bị người muốn mà... đâu, quá, ngốc nhận Cũng dùng bây gì bị rồi tự nhiên nhận tiền của mẹ anh ta chi không biết r ồ i leo lên thuyền của người ta rồi người ta bảo gì cũng phải nghe muốn gì cũng phải làm không giờ em trả lại tiền cho anh nhé không được nhà tôi có quy tắc đã nhận tiền thì miễn trả anh nào có thể để cô trả được tiền như t h ế sao lừa được cô về làm con dâu của mẹ anh sao quy tắc gì mà kỳ lạ vậy nhận tiền của tôi rồi có nhận tiền của cả mẹ tôi em đúng là quá tham lam đấy biết rõ tôi bị gay như một mực lao đầu vào có phải em thấy tôi không tệ nhìn cũng hợp mắt bắt đầu nổi sắc tâm với tôi đúng không dạ cái này em xin cam kết không có đâu giám đốc tần nhiễm lập tức tát thẳng m ộ t gáo nước lạnh vào mặt anh một chút tia hy vọng cũng tan thành mây khói cô liệt thấy cô một mực p h ụ nhận tình cảm với mình chị ẩn không thể bóp nát chiếc cốc trong tay lập tức đấm mạnh xuống bàn tân nhiễm sao ạ em đi ra ngoài ngay đi anh đưa tay vuốt vuốt mặt rồi nhắm nghiền mắt ngả ra sau ghế không hiểu một người tài sắc vẹn toàn như anh quan trọng hơn giàu này đẹp trai phụ nữ tịnh h anh ở thành phố này không thiếu thế mà cô còn một mực không chịu mê anh thế c ô tức không cơ chứ tần nhiễm bỏ ra ngoài trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng cô đi xuống căng tin rót cốc nước uống cho hạ hỏa anh ta bị sao thế n h ở t ự n h i ê n lại nổi c á o với cô chứ đột nhiên trưởng phòng tượng cũng ở đây anh ta rót nước uống nhưng ánh mắt không đoan chính liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tần nhiễm bác sĩ tần cô vào làm bác sĩ riêng cho tổng giám cô được một thời gian rồi một người khó tính như anh ta sao cô cảm thấy áp lực lắm nhở anh ta thường không biết thương hoa n t i ế c ngọc mà tôi thấy anh ấy cũng được n h ư vậy thôi chứ cũng có nhiều điểm tốt tần nhiễm nhíu mày anh ta vậy mà dám nói xấu sau lưng cung liệt bác sĩ tần cô không phiền nếu tôi nhờ cô một chuyện được chứ tần nhiễm đặt cốc nước trên tay xuống n g h i ê n g đầu lắng nghe được nếu là chuyện tôi giúp thì tôi giúp hết mình à thực ra sáng nay tôi bị đau cổ ấ cô xem giúp tôi một chút được không à được thôi tần nhiễm tuy là bác sĩ n a m khoa nhưng chút bệnh nhẹ thì cô có thể xem được cô kiểm tra sơ sơ cho tưởng kỳ dặn anh tốt hơn hết để bệnh viện khám tổng quát xem có vấn đề gì trong xương khớp không dù sao không nên xem thường bệnh nhỏ nên lúc trở nặng thì khó điều trị cảm ơn cô nhé không biết trưa nay tôi mời cô ăn t r ư a thay lời cảm ơn được không cô đáng không biết làm sao từ chối một giọng nói t r ầ m ấm lạnh lẽo vang lên từ phía sau không đâu c ô ấy không rảnh chưa nay bận ăn trưa với tôi trời p h o n g tưởng vừa thấy cung liệt xuất hiện còn có hành động thân mật với tần nhiễm như vậy thì có phần t r ộ t dạ ánh mắt bị khí thế q u e n làm cho sợ hãi dạ tống g i á m nói rồi anh nắm tay cô kéo trong lòng mình một tay ôm heo cô một ánh mắt xoẹt qua t i ê n lửa giật vô cùng đáng sợ anh thầm nghĩ nha đầu này với đàn ông không hề chút phòng bị nào sao lấy tiền của anh xài tiền của anh rồi đi thân thiết với đàn ông khác thực khiến cho người ta tức chết sau này làm phiền cậu tránh xa bạn gái người khác ra anh lạnh giọng tuyên bố thẳng t ư ờ n g với tưởng kỳ nhưng thưa tổng giám chính anh là người đặt quy định cấm yêu đương trong công ty nói gì mà ba cái quỷ yêu đương vớ vẩn anh không thèm mà ai nói thằng nào nói chứ không phải ông đây ủa sao sếp lật lọng giữ thế hả biết sao không công ty này là của nhà tôi nhà tôi ba đời không có gì ngoài tiền đến đời tôi thì vừa giàu vừa đẹp trai điều quan trọng tôi là sếp vậy nên tôi chính là quy định cậu thích ý kiến gì nữa hả cô liệt hất hàm nhìn tưởng kỳ dáng vẻ của kẻ có tiền không ai địch nổi giành ai không giành lại dám giành phụ nữ với anh có giành được không đây vâng anh là nhất anh có tiền anh có quyền ông hoàng lươn lẹo chúa tể mặt d à y ai dám đắc tội với anh hỏi nói mùi giấm trong không khí bay tùm lum hai g ư i đàn ông nhìn nhau ánh mắt muốn t ó é lửa tần nhiễm đứng không biết nên làm gì tự nhiên cô trở thành đối tượng bị đem ra tranh giành anh nắm lấy tay cô n ỗ liệu vợ ơi cô đưa bắt nạt anh anh nhờ lật mặt còn hơn cả lật bánh tráng đây có còn là vị tổng giám đốc mặt lạnh băng nữa không nhở nói rồi anh bế s ố c cô lên trực tiếp vác trên vai tiếng thẳng hướng văn phòng trong ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên của mọi người đợt này tần nhiễm được fan nổi tiếng khắp công ty luôn c h ờ i đất ơi anh bỏ tôi xuống ngay giám đốc anh ném cô lên ghế tay nớ lỏng cà vạt từng bước từng bước ép sát khuôn mặt gần trong găng tấc ánh mắt biểu hiện rõ sự khó chịu trong lòng anh bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô một đụ hôn vừa mãnh liệt lại có chút chiếm hữu để khi cô bắt đầu thấy khó thở anh thả lỏng buông cánh môi cô ra em đừng nói với ai em cũng đố i tốt như vậy nhé em là bác sĩ riêng của tôi em chỉ được phép chạm vào tôi muốn quyến r ũ nên quyến rũ ông đây không phải à cổ tức giận d ơ tay tát cho anh một phát tôi chẳng có quyến rũ ai hết tôi chỉ làm chuyện bác sĩ nên làm thôi chả nhẽ tôi giúp đỡ người khác trong mắt anh chính là quyến rũ vậy xin lỗi tôi cảm thấy không thích hợp là bác sĩ riêng của anh đâu tôi sẽ viết đơn từ chức tần nhiễm có thể chịu được người khác hiểu nhầm cô nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ nhân phẩm của cô chứ cô chưa từng bao giờ c ầ u ý dùng thân để làm những chuyện như vậy nhưng anh coi cô giống như cô gái khác không màng liêm sỉ bám lấy anh không hiểu sao trong lòng thấy rất buồn cô vừa nói hai hàng nước mắt tự nhiên rơi cô liệt thấy tần nhiễm khóc em biết mình sai rồi chỉ vì anh ghen quá mất khôn lại nói những lời làm tổn thương cô Anh c u ồ n q u y ế t lấy hai bàn tay lau nước mắt cho cô cụm chán mình và c h á n cô dịu dàng nói tôi xin lỗi tôi lỡ nặng lời với em tôi chỉ không muốn điều người khác tiếp cận em thôi mà tại sao bởi vì như vậy trong lòng tôi khó chịu bởi vì anh ghen rồi cô chỉ có thể là người phụ nữ thuộc với anh mà thôi anh ôm cô trong lòng cái ôm siết chặt c h ứ đ ừ n g đầy yêu thương hơi thở ấm nóng phả vào vành t a y để dịu dàng trường phong tưởng đang thích em đấy sau này cách xa anh ta ra đấy sao anh biết anh ta thích tôi bởi vì không lẽ bây giờ anh nói toẹt ra bởi vì anh cũng là đàn ông à anh nhìn một cái nhận ra ý đồ của anh ta với t ẩ n nhiễm rồi ánh mắt anh ta nhìn cô giống như ánh mắt bây giờ anh đang nhìn cô vậy chỉ có cô gái ngốc n h ư cô mới không nhận ra t ầ n nhiễm từ trước đến nay em từng yêu ai chưa anh xấu hổ hỏi cô anh rất thắc mắc sao tự nhiên anh hỏi thế em xinh đẹp thế này chắc có nhiều người theo đuổi nhở không tôi từ chối hết rồi t ầ n nhiễm vội vàng đẩy anh ra rồi cúi đầu chào nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi về trước đây chào anh cụ liệt bị ăn quả bơ to đùng ngơ ngơ ngác ngác đứng trong phòng hồi lâu anh chỉ muốn đấm vào mặt mình một phát anh làm cô giận rồi đúng là tên đần tên đ ộ t trên đường lái xe về anh tưởng tượng cảnh lỡ như cô giận anh thật không thèm nói chuyện với anh nữa rồi bơ anh luôn có tên nào nhân cơ hội cướp mắt cô thì sao anh sẽ mất vợ mẹ anh m ấ t con dâu sao nãy anh biết sống sao bây giờ thế là quay xe chạy về hướng nhà t ẩ n nhiễm có người từng nói nếu người con gái lựa chọn độc thân bởi vì thực ra trong lòng cô ấy tồn tại hình bóng một người con trai không thể nào quên được Tẩn t nhiễm phim h xem bộ phim yêu í chuột trên TV, ánh mắt có chút ánh chầm có b ồ n vọng cái gì? Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Đối lúc lựa chọn không chông Cô thực cái lúc thất hy Hy sự lựa gì? Đối đ i gì vào m ộ chuyện viển phong. Biết điện â u là sự lựa sự chọn Chủ nhất. đúng đắn đ thoại cắt ngang dòng suy nghĩ tần nhiễm trên màn hình là dãy số của cung liệt cô vẫn còn giận không tính bắt máy đâu nhưng anh vẫn gọt tiếp cuộc thứ hai rồi thứ ba phiền quá thế là cô đành bắt máy alo bây giờ em ở nhà chứ tôi đang ở nhà có chuyện gì không em thấy ăn hải sản hay ăn thịt bò hải sản ủa nhưng mà được rồi mười phút nữa tôi có mặt ở nhà em gì vậy trời đã kịp hỏi gì đâu lại cúp ngang máy chứ đúng là cái đồ tư bản chủ nghĩa đáng ghét t ẩ n nhiễm chưa hiểu chuyện gì Đầu dây bên kia cúp máy anh chàng này đúng là lạ lùng hồi sáng ngoáng ư ờ i xa xả rồi hỏi người ta thích cái gì ba mươi phút sau anh thực sự mở cửa đi vào cong môi nhìn cô cười tần nhiễm nghe thấy tiếng động thì giật mình quay qua t h ấ anh thì nhíu mày ngạc nhiên không tôi anh xách hai tu đồ lớn đi vào đặt trên bếp chào em buổi tối ai cho đến nhà em rồi này thế hả tổng giám đốc ơi này em gọi tôi là tổng giám nữa tôi giận thật đấy n h á nhìn cô và anh đang cãi nhau phải tỏ ra lạnh lùng chứ mẹ anh cung liệt anh mang gì đến nhà tôi tôi muốn ăn cơm em nấu sao em muốn cảm ơn tôi chuyện hôm trước vậy thì nấu cơm cho tôi đi tôi biết nấu cơm nhưng tôi không nấu cho anh ăn đâu bởi vì anh là đồ x ó a m ắ t trắng xấu xam bị ổi chỉ biết ức hiếp tôi thôi cái gì tôi ức hiếp em á khi nào anh vừa nói vừa nở nụ cười gian xảo cô biết anh cố tình chơi xấu mình khoai mặt bỗng chốc đỏ bừng hay là em không biết nấu cơm à tôi biết nấu không những thế nấu rất ngon anh đừng có xem thường tôi anh cong môi cười thế là cô bị dụ rồi tân n h i ệ m đứng lên đi vào bếp cô thấy anh mua ít hải sản với chút rau l ê n r á n tay chuẩn bị cô liệt ngủ một mình ở ghế sofa cũng chán mon men đi vào bếp với cô anh khoanh tay dựa vào tường chăm chú nhìn cô nấu ăn rồi mỉm cười hạnh phúc anh lấy khăn lau lên từng giọt mồ hôi trên c h á n cho cô rồi ô n lấy eo cô s a e eo nhỏ thế này người nhỏ thế ô ngủ chắc chắn rất thích nhở xanh vào đây hả tôi vào đây xem em có bỏ thuốc bậy bạ gì vào không tôi bỏ thuốc chuột vào đấy độc chết anh luôn độc chết tôi rồi em tính làm quả phụ à hay gì anh v é gọn mái tóc rồi c ộ t lên gọn gàng giúp cô lấy chén mát trong tủ dọn sẵn lên bàn ở nhà bình thường có quả ra làm hết anh chỉ việc ngồi ăn và ăn trước này chưa từng động tay việc này nhưng vì cô hôm nay anh chủ động vào bếp để tôi giúp em cô nghĩ cung liệt từ nhỏ là thiếu ra nhà giàu chắc những chuyện bếp lúc thế này cũng chưa từng động tay bao giờ cho nên cô gái nào sau này lấy anh chắc chắn rất khổ đ â y thứ hai n à y em rảnh không tôi muốn hẹn em đi chơi em có thích quà gì không x a n h hỏi tôi như thế chỉ cần em thích thì tôi đều thích mà chỉ cần là thứ em muốn dù là sao trên trời tôi cũng hái cho em liệu như thế em có thích tôi dù một chút thôi được không nhưng mà hình như hôm ấy là valentine mà không phải đâu hôm đ ấ y rắm đấy mình đi ngắm trăng rồi về không lẽ cô nhớ nhầm à dạo này đầu óc cứ hay bị ngơ ngơ ngớ ngẩn quên trước quên sau anh phụ cô đem thức ăn đặt lên bàn anh ngồi xuống bới cơm cho hai người rồi gắp một miếng bò vào miệng sao học khẩu vị anh không tần nhiễm chăm chú quan sát biểu hiện của anh lúc này đột nhiên anh buôn bữa ôm bụng mặt nhăn mày nhó khiến cho cô hoảng hốt sao thế sao đừng làm tôi sợ n h á trời đất ơi phải nói là ngon n h ấ t cái nách anh ngẩng mặt rồi nhìn cô cười cười có mẹ nó chứ làm bà đây hết hồn tưởng anh ăn đồ cô nấu bị làm sao thì ra là thiếu ăn đánh đúng không anh gắp thức ăn bỏ trong bát cho cô hai người vui vẻ trò chuyện như cặp vợ chồng son ăn xong cô liệt xung ô vong đi rửa bát mặc dù ở nhà đến cái chỗ chưa cầm thế mai em đi ngắm trăng với tôi nhé bỗng điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người là mẹ cô ở quê gọi con gái à giờ đây con khỏe không dạ con khỏe mẹ với bố vẫn khỏe chứ ạ ừ mẹ vẫn khỏe con để mắt đến anh chàng nào chưa hả dì t r ư ơ n g hàng xóm có con trai định đi làm mai cho con đấy dạ con tần nhiễm ấp úng mỗi lần nhắc đến chuyện muốn giới thiệu bạn trai cho tần nhiễm y rằng cô im lặng hoặc tìm cách đánh trống lảng cho xong ba mẹ cô luôn muốn cô trở về quê trồng rau nuôi cá kết hôn với người bình thường sống cuộc sống bình yên k h ông bon chen giống ở nơi trên thành phố thế này đang nói chuyện vang lên giọng nói của đàn ông em yêu à anh cởi đồ xong rồi m ấ y bắt đ ồ luôn không em tỳ khốn anh cố ý làm cô bẽ mặt đấy à mẹ cô sốt sắng tiểu nhiễm con ở thành phố có bạn trai đấy à không phải đâu mẹ đừng nghe anh ta nói bậy hả? mẹ tưởng con còn thích mặc ngôn hóa ra thông suốt rồi đấy à nào về quê dắt theo cho bố mẹ nhìn m ặ t con rể tương lai n h á cô chưa kịp giải thích bị anh giật điện thoại nói chen vào con chào mẹ ạ con là cung liệt ông xã tương lai của tiểu nhiễm ạ mẹ cô vui vẻ dặn dò anh ờ tiểu nhiễm ở thành phố một mình mẹ phiền con chăm sóc con bé nó nhé dạ được chăm sóc tiểu nhiễm là vinh hạnh của con ạ nào con bé nhiễm về con theo về thăm bố mẹ luôn đầu dây bên kia vọng theo tiếng cười nói đầy vui vẻ anh dạ một tiếng ngọt x ó t bình thường thân hình anh đã rất cao lớn bây giờ cố tình đ ứ n g thẳng người cái chiều cao m é tám sáu của anh tận nhiễm cơ bản không cách nào cướp lại điện thoại được thôi con trả điện thoại cho tiểu nhiễm đi mẹ nói chuyện chút vâng con tạm biệt mẹ ạ anh nói xong rồi cười ngọt s ớ t không quên chào tạm biệt với mẹ cô rồi chịu đưa điện thoại anh nói vớ vẩn cái gì thế ai là mẹ của anh đừng có nhận vơ như thế chưa tiểu nhiễm mà đừng có bắt nạt con rể đấy nhá thôi giữ gìn sức khỏe hai đứa ngủ sớm đi mẹ con đâu có ngủ cùng với anh ta ờ mẹ biết rồi thế vận động cùng nhau thì tiết chế n h á tuổi trẻ làm chuyện đó nhiều quá cũng ảnh hưởng sức khỏe đấy vừa phải thôi cái gì vậy trời tự nhiên không đâu cô mang tiếng lăn giường chung với tên mặt d à y này á tên điên này anh ta đúng là không chọc cô nổi điên thì không chịu được đúng không thế là cô tống khứ anh ra khỏi nhà ngay trong đêm em yêu ơi em đừng đối xử với anh như thế được không mau cho anh vào nhà anh hứa ngoan ngoãn nghe lời em à anh đứng đập cửa một thôi một hồi hàng sáu m ai cũng ngó qua nhìn nhà cô tiểu nhiễm ơi c h o cho thằng bé vào đi tội thằng bé có gì đóng cửa bảo ban nhau chứ tiểu nhiệm điên c ả đầu đ á n h mở chốt cửa ló đầu ra cô nếm cho anh cái nhìn lườm nguyết anh mà còn nói nữa đừng bao giờ đến gặp tôi tôi giận anh thật đấy hình như anh đùa quá trớn rồi nếu để vợ nhỏ giận thật thì tiêu à dù sao rừng xanh lo gì không có củi đốt ngày tháng còn dài mà sớm muộn gì cô cũng là của anh thôi thế là anh tiêu nghỉu lái xe đi về biệt thự mời sáng sớm thưa ầ n n i điện thoại gieo ễ m làm cho tức cho hồi sắc Cô y lấy mò điện thoại bên chết ạ n Mới mở mắt ra ai gọi i ra không b Alo cha ô đáp bằng cái giọng ngái bằng giọng ngủ ô m n không có t hiểu em b t giờ rồi không, thôi chết cha. không hiểu sao hôm nay cô ngủ quên tận bảy rưỡi mới dậy cô lật đật chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồ quần áo rồi xuống dưới lầu đúng bảy giờ bốn mươi năm phút t h ư i chết cha trễ mất rồi anh đứng đợi dưới lầu từ sớm toàn thân lạnh lẽo không biết đứng từ khi nào có ai vì chờ em mà chết chưa bác sĩ tần ai kêu anh chờ tôi đâu đi với anh em mà không lên cũng trễ làm mà em lên cũng trễ làm n h ư n đi với tôi ít ra em không bị mắng em chọn đi anh ta nói đúng thế là cô đành leo lên xe khoái môi ai kia khẽ nhích lên em chạy đi Tôi xem em có chạy được không nào khi cô và anh bước chân vào công ty cô cố tình đi sau anh mấy bước để đỡ bị dị nghị nhưng anh cứ nán lại đợi cô đi cùng cẩn thận cho cô đi thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc lúc bước vào văn phòng ánh mắt mọi người trong công ty nhìn cô có điều rất khác lạ có người hâm mộ có người dè b i ể u nhưng nhìn chung không dám hó hé trước mặt tổng giám đốc là anh giám đốc trước nay chưa từng đi muộn thậm chí ghét đi muộn nhưng hôm nay đi rất muộn này bọn họ bây giờ là công khai rồi đấy nhở đột nhiên anh lên tiếng quy định đi trễ bị phạt t i ề n hôm nay chính thức bị bãi bỏ nhé mọi người trong công ty ai cũng ngạc nhiên trước giờ quy định của công ty luôn rất nghiêm ngặt không ai có thể vi phạm chứ đừng nói bãi bỏ vậy mà vì cô đi trễ một ngày bãi bỏ luôn á l á sau cô cầm ly cà phê đưa cho anh có không ngừng của trách anh đấy tự nhiên đi phá vỡ quy định vì tôi là sao anh nằm dài trên bàn tay d a i d a i thái dương ánh mắt khổ tâm Còn、không phải tại em à tôi s ắ p thành một tổng giám đốc bê tha trong mắt mọi người rồi thật đúng là hết nói nổi với anh mà tần nhiễm vượt từ phòng vệ sinh bước ra cô đứng rửa tay trước gương hạ lâm bước vào nhìn cô với ánh mắt căm thù cô ta cố tình chọc máy tần nhiễm tôi công nhận cô giỏi mới vào công ty một tháng đã leo lên giường của tổng giám đốc đúng là không tự xem lại mình tần nhiễm cười nhạt cô nói vậy đang nói tổng giám đốc không có mắt nhìn phụ nữ à thế cô thử leo lên giường anh ấy tôi sửa xem lâm hạ lúc này dậm chân một cái cô ta tức điên cả người cô ta nhân lúc nhà vệ sinh không có ai thấy tần nhiễm định bước ra khỏi nhà vệ sinh cố tình gạt chân cô nhưng không ngờ tần nhiễm kịp thời tránh được khiến cho cô ta mất đà ngã nhào xuống dưới đất tình cờ cung liệt từ nhà vệ sinh nam bước ra nhìn thấy một màn đó của lâm hạ tổng giám đốc à anh xem tần nhiễm cô ấy nghỉ mình được anh cưng chiều sao ai bắt nạt em cô ta giả vờ nhăn mặt xoa xoa bản chân cô liệt bước tới hiếp mắt nhìn cô đầy lạnh lẽo cô ấy đẩy cô á tại sao cô ấy lại đẩy cô chỉ cô ta biết em có tình cảm với anh cho nên cho nên dằn mặt em cô liệt mặt mày ung dung nằm lấy tay tần nhiễm anh nghiêng đầu hàng ngược lại cô ấy đẩy cô tôi chưa thấy hay bây giờ để gối đ y lại lần nữa tôi xem người của tôi mà cô dám bắt nạt á đừng tưởng tôi không dám đuổi việc một phó giám đốc như cô liệu coi đó mà làm nói rồi cung liệt nắm tay tần nhiễm ung dung bước đi trước sự tiếng kiến của mọi người lâm hạ ghín răng xiết tay hình nắm đấm rồi đấm mạnh xuống sàn cô ta chưa bao giờ bẽ mặt như vậy tất cả tại con hồ ly tinh tần nhiễm tần nhiễm cô đợi cho tôi thứ mà lâm hạ tôi không có đừng hòng có ai có được bà nam cung ngồi ung dung trên ghế s o f a uống trà chiều sao rồi đã hẹn con dâu mẹ đi chơi valentine chưa cô ấy không đồng ý ạ c ô liệt thở dài ngã đầu ra ghế bà nam cung cầm cây trổi lau nhà tẩn cho anh mấy phát liền mày nói cái gì hả mày nói lại mày nghe xem nào mày làm ăn kiểu gì con dâu mẹ chạy xa hơn cả lúc trước thế mày muốn mẹ tức chết đấy à nói rồi bà vuốt vuốt ngực nén giận cầm điện thoại bấm số tần nhiễm để đó bà già này ra tay hồi chuông dài vang lên đầu dây bên kia vội vàng nhấc máy alo tần nhiễm à con có khỏe không dạ con vẫn khỏe ạ mẹ thấy buồn chán quá sao tới sinh nhật mẹ thằng liệt nó chả biết mua cái gì hôm nay con đi cùng nó nhé tần nhiễm ngu ngơ nhưng mà lại cảm thấy cũng hợp lý thế là đồng ý luôn dạ vâng được ạ để bà già ra tay thì gạo say thành cám Xong bà lật đật đi lên phòng, dúi cho anh ngủ nhỏ nhỏ. thế ngờ i phải khi n này nào ăn xảo Kẹo đấy kẹo này phải khi nào có hai đứa hai Có được được nó mới mới nhá phát huy hết tăng dụng được, nghe chưa? Anh ngờ tin lời mẹ nói hoang ngoãn nhét kẹo vào túi quần khoác chị a o v e s t bảnh trai rồi lái xe rời đi hoàn toàn không phát hiện sau khi anh đi khuôn mặt ai kia vô cùng sảng khoái vừa huyết gió vừa nhảy chân sáo đi vào nhà Là lát la, la, la. Hôm nay hôm ăn bát cô h á liệt hớn hở ghé ngang tiệm hoa mua b ó hoa baby thực lớn thực đẹp cẩn thận đặt b ó hoa trên ghế lái phụ anh m ắ t không ngừng lấp lánh ý cười anh tưởng tượng sáng vẻ hạnh phúc của cô khi nhận hoa của mình khi bước ra khỏi trung cư hai mắt cô t r ậ n tròn cô liệt mặc áo sơ mi trắng cởi hai cái cúc trên cùng lộ ra ít hầu g ộ i cảm khác hẳn với cái bộ vẻ cao lãnh thường ngày anh dựa lưng vào chiếc xe mui trần tay cầm bó hoa baby lớn vẻ ngoài phải nói x ó a như trong chuyện vậy nhìn thấy cô á n h mắt anh sáng rực khỏi mồ bất giác nở ra nụ cười ủa sao nhìn anh ta giống như đi hẹn hò thế nhở rõ ràng là đi mua quà sinh nhật cho mẹ anh ta mà cô n h ấ n t i ế t ăn mặc đẹp vậy không hôm nay cô mặc chiếc váy hoa trễ vai màu đỏ phối hợp áo khoác len màu trắng bên ngoài trông vừa nhã nhặn vừa tinh nghịch á n h mắt cô liệt không thể rời khỏi đường cong mề mại trên cơ thể cô Chết tiệt. người con gái này sa o ngọt ngào thế hai anh để cả chớp mắt cũng không nỡ vừa t h ấ y cô cô gục lệch chia bào hoa trong tay đ ư a cho cô hôm nay mặc đẹp thế này em c ố t ì n h quyền rũ tôi đi anh bớt ả o t ư ở n g lại đi cô lưu anh một chút sau đó bước qua luôn t r ự c tiếp mở gây l á i phụ ngồi vào anh đ ặ t bào hoa lên đ ù i cô khiêu khích nở đ ụ cười tức tươi cái này của em bào hoa này là sao Hoa ngồi à y tôi t mua ặ n em、đấy. Em mà đấy đẹp đấy không nhận xinh nó n g Có của lỗi với sự xinh đẹp của nó đấy. Ngồi trên xe thể thao ferrari tần nhiễm ôm bó hoa trước cửa k h ẽ cối xuống hít lấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. cô đưa mắt nghỉ sang anh có phải vì đang lái xe thể thao hay không Trông dáng v ẻ anh cực kỳ cuốn hút khác hẳn so với bộ dáng thường ngày tôi đẹp trai hơn khi đang lái xe à anh đang tập trung lái nhưng dường như phát hiện ánh mắt cô nhìn mình mở miệng ra nói đùa với cô tần nhiễm thoáng chút bối rối vội quay mặt đi hướng khác Đâu có không em thích thì em cứ nhìn đi anh vốt ngược mái tóc tỏ vẻ cun ngầu c ắ t kiểu với cô chắc em nghe nói rồi phụ nữ luôn theo đuổi tôi tôi đi đến đâu á ánh mắt họ si mê chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi tôi khó khăn lắm mới giữ tấm thân trong sạch này cho vợ tương lai em thấy tôi có đáng khen không là vậy tên đàn ông có khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo mọi cô gái thèm khát đến phát điên bị bệnh tự luyến hết thuốc chữa sao lại khoe khoang bản thân như thế đó có phải điều hay ho lắm không nếu anh không bị tự luyến quá nặng chắc là cũng lấy vợ rồi cũng nên cô gái nào với anh nhìn chúng chắc thảm lắm nhở em nói đến mình đấy à từng đợt gió lạnh thổi qua vành tai quấn từng lớp tóc bay bay trong gió l â tai cô bùng nhùng chẳng nghe thấy gì nữa anh ngồi bên cạnh dường như cảm nhận m ù i hương ngọt ngào của cô ngay bên cạnh mình lại cứ cười cười ngẩn ngơ em đang nghĩ gì thế? không có gì vậy à Phải bán đêm nay của em cho tôi đi tôi tính như tăng ca đêm nay em chỉ việc ở cạnh tôi mọi thứ còn lại để tôi lo còn chưa để tần nhiễm kịp trả lời anh vội hỏi tiếp em thích màu gì nhở tôi á màu xanh dương ô i trời đáng nghĩ ra mình phải sơn phòng ngủ màu xanh dương m à bốt lấy nhau về phải sơn lại phòng ngủ rồi anh thầm nghĩ này em thích xem phim không thì cũng có ít vô s ầ u tần nhiễm thấy mình ngồi trong rạp chiều phim Tay cái ầ m mắt giảm phim bỏng bao ngô nhìn quen không Nhưng người Cô Tôi và là hai hết chỉ hai thế Thì coca đưa ai sao nay ra giảm ly đây có cả có c đêm trừ rồi c h n g ư ờ giàu phim luôn xem Chá Bao cả quần què gì thế này tự nhiên nhận lời đi xem phim ngôn tình với anh ta rồi cả rạp phim rộng t h ế này chỉ có hai người nam nữ chính hôn nhau trên màn hình cái không khí nó kỳ lạ làm sao xem xong hai người chuẩn bị mua quà cho mẹ anh lúc này có bé gái chừng bảy tám tuổi chạy tới nắm vạt áo anh chú ơi chú đẹp trai chú mua quà tặng bạn gái đi ạ có bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh sáng vẻ nó cực kỳ đáng thương của cháu bao nhiêu một món chỉ năm mươi tôi ạ thôi được rồi nếu bạn gái chú đồng ý nhận chú mua hết cho cháu và cháu về nghỉ ngơi sớm chị xinh n đẹp ơi chị nhận quà của chú được không tần n h i ệ m vốn không muốn nhận nhưng bị sáng vẻ của cô bé làm cho cảm động thế là vui vẻ cầm lấy bó hoa làm bằng sô cô la này sao cháu gọi chú mày lại gọi c ô ấy là chị anh nhíu mày khó hiểu tại vì trông chú già rồi chị ấy vừa trẻ vừa đẹp chị là gu có hơi mặn h ì chị là trẻ con thích chơi đồ cổ à chị tài anh lúc này bùng nhùng hai chữ anh già mi mắt k h ô n khỏi co giật anh già ở chỗ nào đi ngoài đường với mấy thanh niên không nhìn ra tranh lệch tuổi tác đâu mày phải nhịn đi cung liệt ơi không lẽ mày đi chấp nhận với lời nói của đứa con nít à tình yêu không quan trọng tuổi tác đâu cháu bé chú đây là chững chạc chứ không phải già như thế mới chiều trộn g được bạn gái thôi về nghỉ ngơi đi anh rút từ trong ví tờ năm trăm đưa cho cô bé nhận được tiền cô bé hớn hở rời đi lát sau hai người dừng lại trên đường ngắm t r a n g một chút tần nhiễm liếc mắt thấy mặt anh còn lăm lăm khó chịu hình như còn k a y cú chuyện vừa rồi chuyện mới nãy làm tần nhiễm muốn cười sặc s ủ a nhưng m a i cô kìm lại nếu không anh mất mặt biết nhường nào <cười> con bé nó nói đúng c o n gì anh vẫn giận đấy hả? không tôi đâu giận một đứa con nít nhìn dáng vẻ cô mỉm cười mà tóc b a y bay trong gió trong lòng anh thật không kìm chế được tiếng chống ngực vao lên dữ dội khiến chú cung liệt cảm thấy hơi thở gấp gáp anh ngồi bên cạnh tần nhiễm trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng mồ hôi trong lòng bàn tay anh c h ả y ướt cả một khoảng tay nhịp tim cũng tăng đột ngột vành tai thì đỏ lự anh h ít bờ hơi t h ự sâu lấy lại bình tĩnh bây giờ liều một phen một l ấ y được vợ hay là bị từ chối thẳng thừng anh bị môi bấm bụng lấy hết dũng khí nóng một lèo tân nhiễm tôi thích em em nhận lời l à bạn gái tôi được không ô i trời đất khó lắm mới lấy hết dũng khí ba mươi năm cuộc đời thôn lên một câu tỏ tình với cô kết quả nay g đúng lúc quan trọng cô lại ngủ quên mất những lời vừa rồi anh nuốt hết trong bụng anh cúi xuống hôn lê gò má xinh đẹp khẽ thì thầm dù sao lời nói tôi yêu em hôm nay tôi thốt ra cả đời không thu lại đâu câu trả lời tôi cho em nợ em cũng nhận được không nhận được tôi nói đến khi nào em nhận thì thôi tần nhiễm à em là của tôi chắc rồi ngắm cô một lúc say sưa anh quyết định lái xe đưa cô về nhà mình công nhận cô ngủ say thật anh bế cô lên nhà thế mà cô chẳng hay biết gì cả anh đặt cô lên giường đắp chăn cho cô còn mình thì cởi áo đi tắm tiếng nước trong nhà tắm vọng ra anh chìm trong dòng suy nghĩ miên man mình lạ thật sao mình không thể dứt cô ấy khỏi suy nghĩ của mình nhở nếu của mình trước đây phụ nữ khỏa thân đứng trước mặt tôi đ ố i không có cảm giác gì bây giờ chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy trái tim không thể nào đứng vững được rốt cuộc vì điều gì vì cô ấy khác như cô gái khác vì cô ấy không thích mình hay vì mình thực sự có phản ứng với cô ấy nhở rốt cuộc mình hành động như tên ngốc không mạc liêm sỉ chạy theo cô ấy nhưng cuối cùng vẫn bị cô bơ đẹp đúng là thảm thật đấy anh từ nhà tắm bước ra đôi tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nằm bên cạnh mình trái tim trong lồng ngực đập nhịp vang r ộ i ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh gặp cô dáng vẻ của cô lưu lại trong tâm trí anh lại nhìn đến cây họa mi mỗi lần gần gũi cô nó chỉ muốn bay ra ngoài anh thực sự nghĩ rằng những biểu hiện liệt dương trước đây hoàn toàn chưa từng tồn tại bây giờ chỉ cần cô gật đầu đồng ý anh ăn cô sạch sẽ luôn đấy anh bước vào nhà vệ sinh làm mát bên dưới nếu không thực sự không kìm được đè cô gian thịt sáng hôm sau bàn tay t ẩ n nhiễm sờ v h i thứ gì đó mở mắt ra đập vào mắt cô khuôn mặt của cung liệt gần c h o g gang tấc cái tên điên này ai c h o n g ôm tôi ngủ hả cô hét lên thuận chân đạp b a anh xuống giường em làm cái gì thế sao lại đạp tôi anh lồm c ù m bò dậy xoa xoa mông cô đưa mắt nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm đây đâu phải phòng cô tại sao tôi ở đây hôm qua em ngủ trên xe tôi cho nên tôi đưa em về đây còn gì nhưng tại sao chúng ta nằm chung nhà anh to thế cơ mà đây là giường tôi tôi muốn em ngủ ở đây cho quen chỗ đúng là cái đồ lươn lẹo ăn đậu hũ con nhà người ta cả đêm nàng như mình ấm ức lắm không bằng ý đột nhiên tần nhiễm tới bên dưới có gì đó nhồn nhột, nhột thì ra một chú cún nhỏ đáng yêu cô cùi xuống bế lên vuốt ve không thể lạ mà ngược lại liếm liếm vào mặt cô、wow. mày dễ thương quá hơn cả chủ của mày luôn nó tên gì thế milu anh vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi làm bước ra thấy cô chơi với milu vui vẻ đột nhiên anh thấy khó chịu Anh nhớn mày quát em còn chưa chịu vệ sinh cá nhân à tính không đi làm hay gì đấy hôm nay tôi có cuộc họp không nhanh tôi bỏ em lại đấy sao tự nhiên quát tôi chứ cô giận dỗi bỏ vào nhà tắm cô liệt không lẽ nào đi ghen tị với con chó cung liệt đăng ký tài liệu trong phòng lâm hạ bước vào cô ta ôm cánh tay anh cọ cọ bộ ngực quyến rũ nhằm t h ú t sự chú ý của anh cung liệt à em thích anh anh lạnh nhạt đáp nhưng tôi thì không hề thích cô tại sao từ trước đến giờ tình cảm em dành cho anh sao anh có thể giả vờ như không thấy thế hả lâm hạ n ư ớ c nở như n giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp cô yêu thầm cung liệt năm năm vì anh cho nên xin vào nam thị làm cô nỗ lực rất nhiều leo lên đến chức vị này có thể được ở gần bên anh cuối cùng không lay chuyển được anh là sao tôi không bao giờ thích cô đâu quá khứ không cả tương lai cũng sẽ thế thôi quá là tàn nhẫn mà hãy đến cái nhìn bố trí cho lâm hạ không có phải rồi trước nay chưa từng để phụ nữ trong mắt đều lạnh nhạt như nước lúc trước lâm hạ tưởng với ai anh cũng như thế ít ra cô còn ở bên cạnh anh được nhìn thấy anh nhưng sau khi tần nhiễm xuất hiện khi anh đối xử với tần nhiễm cô biết thì ra không phải như vậy cô lầm rồi không phải anh không dịu dàng mà sự dịu dàng đó anh vĩnh viễn không dành cho cô anh thích tần nhiễm đúng không không tôi không thích cô ấy mà là yêu cô ấy hiện tại như vậy tương lai cũng sẽ như vậy tại sao chứ em có điểm nào không bằng cô ta đâu lầm hạ gào lớn anh nhìn đầy chất vấn tần nhiễm c ô ấy đẹp hơn cô không tài giỏi hơn cô nhưng trái tim cô ủ ấy trong sáng người ta vừa gặp đã yêu được chưa anh nói v ớ ánh mắt lấp lánh vừa gặp đã thích anh thích cô thần niệm đứng sau cánh cửa nghe thấy hết toàn bộ những lời này khuôn mặt bất giác đỏ rực vì xấu hổ lầm hạ chạy lại níu tay anh nếu anh muốn em có thể vì anh làm mọi thứ thân thể này cũng có thể cho anh mà tránh ra đi cô khiến tôi thất vọng đấy tôi không ngờ lâm t ổ n g của đứa con gái không màng liêm sỉ như cô anh trực tiếp hắt tay cô cú đẩy mạnh khiến toàn thân cô bất giác đập vào tường đau đớn đến mức tụt cùng không chỉ cảm giác về thể xác mà đau đớn tận trong trái tim cô thất thểu đứng lên quệt nước mắt một cái sau đó chạy nhanh ra ngoài tần n h i ệ m đứng sau cánh cửa nhìn thấy tất cả cung liệt đúng là vô tình lạnh lùng thật đấy em định đứng đó đến khi nào cà phê của tôi nguội hết bây giờ giọng nói anh vang lên làm cô giật mình anh nhìn thấy tôi từ lúc nào thế từ lúc em bắt đầu thò đầu và nghe lén thì người ta đâu phải cố ý không ngờ hành vi nghe lén của cô bị phát hiện bị người trong lòng từ chối một cách phũ phàng khiến cho bất cứ người con gái nào cũng đau thấu tận tâm can như là tần nhiễm cô hiểu cảm giác này hơn ai hết sao ai không thích nếu thích tên đàn ông hoa n tâm cao ngạo bướng bỉnh này chứ người như anh ta thì sẽ thích được ai chứ sanh từ chối phũ phàng con gái người ta thế dù sao cũng là con gái mà tôi g i ai kia ghen anh bình thản gấp tài liệu rồi cầm cà phê uống ai người anh thích á ừ nhưng tôi có chút thắc mắc từ c h ư ớ c đến nay anh chưa từng đối xử thân thiết với phụ nữ hả? có chứ là với em ô trời tin được không hòa ra anh ta đối xử tốt với cô để che đậy việc mình không có cảm giác với phụ nữ hả? hay là muốn tìm cảm giác mới mẻ anh nhìn mắt cô cười cười nhưng lúc này chi bằng trực tiếp tỏ tình với cô biết đâu lại là ý hay em hiểu ý tôi đúng không thì tôi hiểu sau này anh yên tâm tôi không nói với ai đâu ủa đâu á cô đang nghĩ cái gì đợt là chuyện tốt đ a n g lý ra cô phải nhảy c ẫ n vui sướng chứ vì được người đàn ông hoàn hảo như anh thích nhưng tôi hỏi nhỏ anh cái này nhé anh với chu cẩm ấy ai là người nằm trên đấy tôi tò mò quá tần nhiễm tò mò cho nên buột miệng hỏi hoàn toàn không để ý câu hỏi kia làm cho ai kia sốc nặng câu cà phê vừa nhấp một chút vừa trôi vào cuống họng lập tức bị ho sặc sụa anh vội vội vàng vàng rút khăn giấy ra cô để xa s ầ mặt m mày vừa cau mày vừa tức giận anh đối với cô biểu hiện rõ ràng như vậy đến lâm hạ cũng nhìn ra thế mà cô không thích làm nữ chính cứ coi mình là nữ phụ đa mỹ anh tức giận lập tức đứng lên chán trước mặt cô từng bước từng bước ép sát cô đẩy vào tường tần nhiễm có cảm giác sợ cô chống tay trước ngực anh bẽ lãng sao thế tổ giám đốc anh sao thế anh đưa ngón tay vuốt ve bờ môi nhỏ miệng cô xinh xinh n h ư không ngoan tẹo nào nói toàn mấy lời bậy bạ rất đáng phản chúng t a hôn nhau bao nhiêu lần rồi em biết không trả lời sai một câu tôi hôn em một cái k h ỏ e môi anh lúc này nở nụ cười lưu manh hôm nay ông đây không hôn nát môi em ông đây không tên liệt ờ hai lần câu trả lời vừa rời khỏi miệng liền bị bao phủ bởi hương vị mềm mại của đôi môi anh anh lưu manh nói sai thế thì chắc ba một lần nữa bờ môi bị anh nuốt lấy hơi thở càng lúc càng trở nên nóng bỏng nhìn t i m hai người mỗi lúc một nhanh cánh môi bạc liếm quanh không phải đâu em vẫn sai rồi đấy anh cười cười nhau mày nhìn cô vậy thì bốn anh cúi xuống cưỡng hôn cô lần nữa vẻ mặt cực kỳ khoai t r í rõ ràng bốn mà anh cố tình chen ra đấy à cô gắt khỏng rõ ràng cô đoán đúng tại sao anh ta vẫn hôn cô anh ta là tên đại tư bản biến thái đáng chết hỏi tí là hôn hỏi tí là hôn Em bị nghiện môi à ai biểu em không chịu hiểu cô liệt nhìn thằng mắt tận nhiễm ánh mắt như muốn xuyên tận tâm can cô tôi muốn làm trên ờ thì d a anh là công à thôi hết nói nổi để nước này anh bó tay với cô anh nằm trên nhưng muốn là nằm trên cô vậy mà cô không hiểu à đúng là tức chết anh r ồ i rồi trễ rồi đem về đi em đứng thêm một lúc nữa tôi sợ mình không kìm được đâu kìm cái gì kìm không được muốn đấm em sợ thật đấy cô lập tức bỏ chạy cô đừng thêm chút nữa có khi bị bạo hành cho phát chết đúng là cái tội nói ngu mà tần nhiễm tắm xong định ngồi viết cho xong mấy chương c h u y ệ n 365 kế t hôm đổi vợ yêu Mà c đang biết gần đây gần Ngoài công biết việc à l bác sĩ Thì t o nay cô lách được nổi hướng lách. Dạo gần đây, bộ này được mọi người đón nhận Nhưng viết mọi v Dạo đây bộ ừ mở m á tôi í n nhận được phản hồi của độc giả, là một người đàn h hồi được độc của giả một Là n nay g Hôm ô t làm y hệt giống như trong chuyện của cô ép cố ý vào tường và hôn kết quả cô ấy không nhận ra tình cảm của tôi cô nói xem tôi chưa đủ nhiệt tình hay là cô ấy quá ngốc kế này tôi không biết có thể ấn tượng của cô ấy về anh trong quá khứ quá xấu chăng bên kia nhận được tin nhắn bắt đầu gõ vậy giờ tôi nên làm sao tình trung điện thoại vang lên c á c dòng suy nghĩ của tần nhiễm alo tần nhiễm à em vẫn khỏe chứ giọng nói trầm khàn quen thuộc trong trí nhớ tần nhiễm vang lên cột giữ người giật lâu rồi mới nghe giọng nói người con trai đó những cảm xúc t r ô n chặt trong lồng ngực vui chốc ùa về em vẫn khỏe ạ anh về hồi nào thế h à em mới về hôm nay vì chuyến bay hơi gấp cho nên không tiện liên lạc với em ờ thế ạ em cũng không nghe nói gì cô khó khăn nuốt nước bọt mặc ngôn của cô thực sự quay về ư cô nên làm gì đây cô cùng người cô mong nhớ thực sự quay trở lại tần nhiễm trốn được tình cảm này một ngày chứ không trốn được cả đời chỉ có thể tiếp tục như trước đây bình thản đối diện giả vờ làm người bạn tốt chúng ta gặp nhau chút được chứ cô tay bấu chặt điện thoại cố gắng hết sức giữ bình tĩnh không nhảy cẫng lên vì vui mừng dạ vâng được ạ ừ vậy hẹn em ngày mai ở quán ăn trước cổng trường nhé vâng hẹn anh ngày mai cô cúp máy trong lòng dạo d ự c cô chỉ mong sao nhanh chóng đến ngày mai để có thể gặp được anh nhanh chút đêm đó cô thao tức h không ngủ được sáng ngày ra t ậ n n h i ệ m đứng pha cà phê cho anh như mọi hôm nhưng hôm nay tâm trí cô không đặt trên lời anh nói cứ đặt ở nơi khác ấy cô vô tình chạm phải thành bình nước sôi cô v ộ i rụt tay lại ngón tay bị bỏng bỗng chốc đỏ ửng anh cầm lấy ngón tay bị bỏng của cô nhúm vào trậu nước lại nhăn mày nhìn cô đầy bực dọc hôm n làm sao thế、hả? à không sao ạ chỉ là có chút không khỏe hôm nay tôi muốn xin về nhà sớm ừ v ậ em nghỉ ngơi đi nếu cảm thấy không khỏe gọi cho tôi đấy à, không cần đâu ạ thực sự lúc này tôi cần được nghỉ ngơi ngủ một giấc là khỏe rồi ạ thực đấy không cần qua đâu cảm ơn anh buổi chiều tần n h i ễ bận chiếc váy jean hở vai quyến rũ trang điểm xinh đẹp mang đôi giày bốt đen rồi đeo chiếc túi sách nhỏ bên hồng vừa bước vào quán ăn cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh mặc chiếc áo thun giản dị với khuôn mặt đó dáng vẻ ấy giống hệt chàng thiếu niên nhiệt huyết năm mười tám tuổi trong trí nhớ của cô vừa nhìn thấy tận nhiễm bước vào mặc cô nở nụ cười tỏa nắng anh đứng dậy cẩn thận kéo ghế ra cho cô em tới rồi đấy à cô nương nhà nào xinh đẹp suýt chút nữa anh nhận không ra anh đừng có chọc em hoài chứ cô vui vẻ ngồi xuống ghế Mà Ngôn b ắ tần đ u gọi h ữ nhiễm g món ăn cô t í c còn được? cho càng lúc càng h Anh nhớ khỏe khỏe Hình như Sao vẫn quên tần vẫn à? Bố mẹ em em Dạ x n hơn Chắc nhiều anh theo đuổi lắm nhở Tần n h Chắc theo h đẹp đấy đuổi lắm i tự nhiên nhớ đến cái tên cung l đệ xấu xa anh ta được tính là theo đuổi không nhỉ chưa hành cô tơi tả đã là may rồi cô mới nói đùa em không có bạn trai chỉ có bạn gái t h ô i ạ tại sao m à ngôn nghiêng đầu lấy làm thắc mắc là vì không có ai bằng anh cả cô cười nhạt trong nụ cười xuất hiện chút chua sót mà cô ổn véo nhẹ má cô như lúc hai người còn đi học hai người chính là như vậy bên nhau thì không đùa giỡn không thôi cũng chẳng cần khoác lên mình dáng vẻ cứng cỏi t ừ n g à y chỉ trách anh quá hoàn hảo trở thành áp lực tâm lý cho tiểu nhiễm rồi lại không may cho cô ở góc khác cô liệt đang cùng bàn với đối tác bàn việc công việc vừa bước vào anh để ý cái dáng vẻ ân cần của người con trai dành cho cô tất cả lọt thẳng vào mắt anh Cơ tức mặt sớm g i ậ nếu đ n đáng sợ. Cô nói mình mệt, anh cho cô về nghỉ ngơi xa kia sầm một mệt, mà. cách Cô cho cô sợ. về q ả len lút đi gặp đàn ông đi gặp không á c c sau lưng anh. lưng ó có i trai, mình bạn n chưa thế ư như ờ i kia là ai? Lại rồi. không anh là là thân mật như vậy, đúng là tức chết đúng Nếu vậy, phải bàn chuyện đối tác làm ăn anh thực sự bay sang đó túm cổ cả hai bình thường ở trước mặt anh có bao giờ e thẹn ngượng ngùng thế kia đâu ánh mắt cô khi nhìn gã đàn ông đó kìa chết tiệt tần nhiễm em dám nói dối tôi đi hẹn hò với đàn ông em chết chắc rồi trong suốt quá trình ăn tần nhiễm có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chăm một cảm giác ớn lạnh hết sống lưng cô với m ặ c ngôn ngồi yên tại chỗ cũ ôn chuyện vừa nói vừa đùa giỡn làm ai kia bên này mặt đen hơn cả cái đít nồi rốt cuộc bọn họ nói cái gì vui vẻ thế nhở tổ giám đốc rốt cuộc tại sao anh đứng núp sau cái cây thế chúng ta có thể trực tiếp đi ra t r ò i bác sĩ tần mà cậu biết cái quái gì cậu từng yêu chưa Chữ ệ u tình không nói nên lời lập tức hóa đá tại chỗ tự nhiên thấy trên đầu cậu chủ nhà mình có đám cỏ xanh p h ả i này thần linh không cứu nổi cô mợ chủ tương lai ơi anh khoanh tay đ ừ n g nói thêm biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mạc ngôn trực tiếp xoa đầu cô ai kia thực sự chịu không nổi ghen đỏ cả mắt anh mà ngồi yên nữa bởi anh theo người khác chạy luôn để anh trai em yêu à chẳng phải em nói không khỏe tiêu đời rồi nói dối xin về sớm kết quả bị bắt tại chẳng cuộc đời tần nhiễm quá đen anh tiến lại kéo ghế ngồi cạnh cô một tay thuận tiện kéo eo cô đẩy vào lòng mình vừa ve khuôn mặt cưng n ư ợ n g của cô trước mặt mạc ngôn tần nhiễm vội vàng đẩy anh anh nói gì thế anh là ai tôi không quen anh anh đi ra đi không quen á đêm qua em ôm tôi ngủ suốt đêm sao mà quần áo lại rồi thì tính không nhận người à tần nhiễm sợ mạc ngôn hiểu lầm lập tức phản bác ai ngủ với anh chứ nói cho rõ ràng đi là nhân lúc tôi ngủ rồi bé tôi lên giường nằm chung với anh giữa chúng ta hoàn toàn không phải quan hệ đó nhận quà của mình ngủ với mình xài tiền của mình Rồi nó không có quan hệ đúng là rõ ràng có tật giật mình lại còn nói trước mặt người đàn ông khác đây là tần nhiễm vội vàng lên tiếng dạ đây là nam cung tổng hiện tại em đang là m bác sĩ riêng của anh ấy ạ mặc ngôn d ơ tay xoa đầu tần nhiễm tần nhiễm nhà chúng ta lớn rồi c ò n tai giỏi như vậy nữa ai kiên nóng mặt lập tức hất cái tay đó giảm ờ chào anh tôi là mạc ngôn triệu mạc ngôn là thanh mai trúc mã của tiểu nhiễm rất vui được biết anh mạc ngôn chia tay bắt tay về cung liệt cái gì thanh mai trúc mã anh chưa bao giờ nghe đến tần nhiễm nhắc còn một tên thanh mai trúc mã với cô nhìn từ trên xuống dưới người thì gầy như que củi mặt trắng hơn con gái có điểm nào hơn anh đâu cung liệt đem mọi nghi hoặc của mình đặt lên người mạc ngôn tên này có thể coi là tình địch đáng gờm nhất từ trước đến nay của anh rồi còn tôi là cung liệt giám đốc tập đoàn nam thị tôi là người đang theo đuổi tần nhiễm c ũ n g là chồng tương lai của cô ấy à, anh tự tin thế một bên cạnh tần nhiễm phải qua được bài kiểm tra của tôi hai người bắt tay nhau thôi mà xung quanh t o à n m ù i thuốc súng bàn tay cung liệt xiết chặt lấy m ặ t ngôn dáng vẻ yêu thương nhìn tiểu nhiễm vậy thôi cô ấy vụng về lắm nếu như có gì sai sót mong anh bỏ qua tình địch đây ám chỉ rằng anh ta hiểu tần nhiễm hơn anh à sáu năm thì có là gì anh có thể cho tần nhiễm cả cuộc đời này không khí căng thẳng hết mức mạc ngôn vội vàng quàng lấy vai tần nhiễm dáng vẻ như để cho cung liệt nghe thấy hay bây giờ chúng ta đến nhà em uống một ly được ạ không được anh cùng mạc ngôn đồng thanh đáp nhưng câu nói này chẳng có chút xíu gì gọi là thiện cảm từng câu từng chữ bị gàn một cách méo mó cung liệt nghe tần nhiễm nói vậy theo kinh nghiệm đọc t r u y ệ ngôn n tình quá một trăm tám m ư i chút phúc của anh nữ chính bị nam phụ c h ú c r ư ợ say mềm hai người tức cảnh sinh tình rồi nảy ra tình một đêm toàn không được không được anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra có xảy ra tình một đêm phải là anh mới được không thể để cô bị tên mặt trắng này gài bẫy nam cung liệt vội vàng lên tiếng ngăn cản không được đâu tại sao không được em là con gái anh ta là con trai hai người không thể ở cùng nhau có tôi đi nữa thì mới được anh theo làm gì chúng tôi có nhiều chuyện cũ cần ôn lại không phiền đến anh đâu mà anh lái xe đưa hai người về họ ngồi đằng sau cười đùa mãi làm anh nóng hết cả mắt tận nhiễm này con đường ngày xưa chúng ta đi giờ thay đổi nhiều nhở mà em thích mùa đông nhé con gái lại thích mùa đông á <cười> đúng là chỉ có anh là hiểu em nhất nghĩ sao thế n ê n em thở tôi h anh biết em đang nghĩ gì thấy ghê không ghê、yeah, công nhận ghê hai người quên mất sự tồn tại của anh à trong mắt chỉ có nhau thôi ư hoàn toàn không có anh ra gì thật mà gọi nhau cũng thân thiết thật một tiếng mạc ngôn hai tiếng tiểu nhiễm sao anh thấy mình giống như là nam phụ ngôn tình rõ ràng anh là nam chính mà cái tên này vừa xuất hiện anh bị cô ra như bóng đèn là sao đúng là tức chết anh rồi anh tiêu nghỉu anh tổn thương cái cảm giác đầu anh như thêm vài bãi cỏ xanh vậy cô liệt bỏ đến quán b a lần này quyết tâm về uống rượu anh gọi ly w h i s k y rồi rút điện thoại gọi cho tần nhiễm cô vừa từ phòng tắm bước ra nhìn điện thoại trên tay hiện số cung liệt cô thở dài một hơi bát máy tổng giám đốc à anh gọi tôi có việc gì nữa anh ta không ở nhà em đấy chứ anh ho kha một tiếng rồi hỏi cô không có anh ấy có nhà riêng mà đến nhà tôi làm gì cung liệt vuốt vuốt ngực đúng là hết hồn mẹ em làm gì đấy tôi mới tắm xong anh có ý kiến gì không cung liệt tưởng tượng dáng vẻ quyên r ũ của cô lúc tắm tự nhiên hai má đỏ lên cái con họa mi kia nó lại hưng phấn môn ngóc cổ lên rồi nếu mà là thanh mai trúc mã vậy anh ta thấy rồi anh mới chỉ nhìn qua lớp áo mà anh ta đã thấy rồi ư nghĩ đến đó làm cho cung liệt lập tức muốn đem tên này ra làm mồi cho cá biển ăn không có gì đâu sau này em đừng thân thiết với thanh mai trúc mã đó nữa n h á cung liệt anh có nhầm không thế anh ấy là bạn tôi không lẽ anh đang ghen đấy à đầu dây bê k i a im lặng cô đâu biết mình vừa nói chúng tim đen ai kia khiến anh như phát nổ mặt m à y đỏ bừng bừng ấy alo c u n g lia đà anh còn ở đó không đấy có tôi đang nghe đây chỗ tôi hơi ồn thôi trễ rồi em nghỉ ngơi đi đừng có nhớ tôi quá đấy anh nhíu mày nở nụ cười trên môi gớm đừng có ảo tử sức mạnh tôi mà thèm nhớ anh á nằm mơ cô p h ủ phàng gần giọng quát ngược lại anh cô gái thực sự càng ngày lá gan càng lớn ngay cả ông chủ lớn là anh cũng bị cô quật cho tới tấp mai tôi đi công tác em ở nhà nhớ tôi thì sức khỏe đừng có quá buồn chán thì tìm đến tên kia đấy n h á anh dặn dò cô kỹ càng vì chuyến này đi mất một tuần cơ mai anh đi mỹ như bản thân đi ngủ trên đống lửa c h ỉ sợ sơ hở ra bị đứa khác cướp mất vợ tôi biết rồi không có anh trước giờ tôi vẫn tốt mà tôi tự biết chăm sóc mình anh cũng tự chăm sóc bản thân tốt nhé cô dặn dò anh không ít đột nhiên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sao thế cụ liệt bày ra bộ mặt buồn chán rồi lại thở dài tôi nghĩ mình sắp nhớ em đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên ấy tôi biết rồi v ậ y đi mạnh giỏi đừng có nhớ tôi quá đấy tận điểm trêu chọc lại anh tôi cứ thích nhớ em đấy em có quyền không thích tôi nhưng đừng hòng cản tôi nhớ về em trời đất ơi tổng giám à chúng ta là người của hai thế giới khác nhau ở bên nhau vị viện không thể có kết quả đâu thôi anh đi t h ô n g thả thứ cho tôi không tiện anh được n h á c ó cần trực tiếp khiến anh tổn thương vậy không anh buồn buồn nói nghe như kiểu em đang đuổi tôi、ấy. thì đúng mà anh đi rồi không ai làm phiền cuộc sống của cô trời yên biển lặng c h a n ấm đủ đầy không phiền không ưu cô nở nụ cười g i ả chân một lời lấy lòng dạ nào có ạ vậy thôi em ngủ ngon n h á vâng anh ngủ ngon ạ đầu dây bê kia cúp máy trời đất thấy cậu yêu đương tự nhiên tôi thấy ớn lạnh sao cậu thích mua dây buộc mình thế? cứ chơi bời với v à i phụ nữ thôi không phải đỡ nhọc lòng hơn à c h ú cẩm thanh buồn rầu thì vỗ va i động viên an ủi cùng liệt nhấp ly rượu đắng vào trong cuống họng cậu hiểu cái quái gì tôi thực sự yêu cô ấy ngày hôm nay cuối cùng tôi hiểu vị đáng thực sự của tình yêu tần nhiễm à em nói chúng ta không cùng một thế giới nhưng em có biết tôi sẵn sàng vì em bỏ cả thế giới của mình để bước đến thế giới của em không chu c ầ m chật lưỡi tôi tò mò không biết là ai chán sống dám đi giành phụ nữ với cậu út liệt đây vậy à, thanh mai trúc mã của cô ấy chu c ầ m nhíu mày thanh mai trúc mã m ấ y người ta bên nhau từ lúc cởi chuông tắm mửa còn cậu chẳng qua chỉ vài ngày tháng ngắn ngủi đau đầu thật s a o mặt cung liệt ảo não chu c ầ m thấy dáng với anh c a o có thì cũng thông cảm thở dài lại liếc nhìn xa xa có hai mỹ nữ chân dài ngực khoét sâu đang nháy mắt đưa tình nhìn phía hai cậu ấm bên này cỏ xanh mơn mởm đầy đồng thì không thích cứ thích treo mình dưới gốc anh đào tự làm khổ mình như ông đây mặc quần lên là xem như không quen biết có phải tốt hơn không chu cẩm ngửa đầu nhìn trần nhà rồi nảy ra ý nghĩ gì đó v ộ i quay sang bảo với cung liệt hay tôi kêu em nào đó tối nay giúp cậu giải sâu cậu có phản ứng với phụ nữ đúng không cung liệt nghe chu cẩm nói quay sang ném cho cậu t á y nhìn tức giận lạnh đùng lên tiếng có tin ngày mai nhà cậu thông báo phá sản không hả? dám nói với tôi kiểu đó ấy tôi giỡn tôi mà chú cẩm nghe anh nói muốn làm nhà mình phá sản anh vội hoảng sợ lật mặt cung liệt rót rượu đổ đầy cóc ra hiệu cho bát tender thêm mấy cục đá bỏ vào cầm ly rượu lắc lắc trên tay cho ngấm vị chú cẩm lầm bầm bên tai cung liệt cậu tăng lương cho tôi gấp đôi đi tôi chỉ cho cậu tuyệt chiêu cuối cùng chu cẩm trời sinh nét mặt đào hoa đào mạo phong tình miệng l ư ỡ i mật ngọt như ong không người phụ nữ nào có thể khước từ vẻ điển trai mê người đối lập hoàn toàn với con người khô khan cứng ngắc như là cung liệt phụ nữ đối với chu cẩm mà nói đơn giản chỉ như chiếc áo khoác chỉ cần thấy không thích thì thay cho đến trước nay chưa từng xem chuyện tình cảm c h a gái là chuyện gì phức tạp nói đến việc hiểu phụ nữ cậu có thể coi như nắm rõ tám phần nhưng cũng phải nói cung liệt tuy bề ngoài khô cứng như tảng ba nghìn năm n h ư n xung quanh to lên sức hút ngạo khí khác người thêm cái danh cậu út nhà họ nam cung khiến cả cha lẫn gái không giấu được ánh mắt thèm khác càng là thứ con người ta không dễ dàng có được lại càng nảy sinh hứng thú không phải à c u n g liệt nhíu chặt mày quay sang nhìn chu cẩm giọng đ i ệ u mang theo hiếu kỳ vậy được nói tôi nghe chu c ẩ m tay chán đặt lên vai cung liệt ghé bên tai anh thì thầm cậu với cô ấy làm đ ế n bước nó chưa cung liệt hất tay chu cẩm lạnh lùng lên tiếng chưa cái gì chưa khả năng kiềm chế của cậu tốt vậy chú cẩm ngạc nhiên xoa xoa cằm chán trường là tôi muốn cô ấy tình nguyện cho tôi chú cẩm hét lên muốn đập đầu gối vào cung liệt anh ta có phải đàn ông không miếng thịt ngon trước mắt không ăn á cổ điên đấy à chờ cô ấy bị thằng khắc thịt thì ở đó mà cho cậu ăn à dưới ánh đèn lập l è trong quán bar đầu óc cung liệt được khai thông với ý cậu đơn giản thôi ăn thịt cô ấy chơi chân chính không được mình chơi trong tối trực tiếp gạo nấu thành cơm biến cối thành người của cậu chú cầm vừa nói vừa múa tay minh họa cung liệt hình như thế cũng hơi hợp lý cung liệt chưa từng nghĩ cách hèn hạ như vậy có được cô lại chưa từng bày trăm phương ngàn kế để thu hút sự chú ý của cô nhiều lúc anh nghĩ chẳng qua là kế lạt mềm buộc chặt của phụ nữ là vì cô biết anh yêu cô cho nên thử lòng anh tôi mà nhưng không hiểu sao khiến anh khổ sở như sống dở chết dở thế này anh uống nốt ly rượu trước mặt đ á n g đấy nhưng người chưa uống giọt rượu nào như anh bây giờ uống hết một ly đầy người đàn ông khiến mọi cô gái khao khát chỉ muốn được anh để mắt tới một lần thế mà giờ đang vì cô gái như tần nhiễm m à t h ấ t tình anh bị tần nhiễm lấy mắt cả trái tim rồi cô l ờ i c a o mày bình thản ó i với chu cẩm sau này cậu có thể làm ơn tránh xa tôi một chút được không tại sao vợ tương lai của tôi sẽ hiểu lầm cố nghĩ tôi với cậu yêu nhau chu cẩm giật nảy mình rượu trong miệng quá chán hay câu nói đùa ngày cá tháng tư n h ạ t nhẽo của mẹ n ó a chứ cậu nghĩ sao nói tôi với cậu quan hệ yêu đương ông này đường đường là nam t ử hán đại trường phu đầu đội trời chân đạp đất tay đua công thức một đấy nhá đầu óc cậu có vấn đề đấy à nam cùng gằn giọng chu cẩm ờ thì ý tôi là đầu óc cối bình thường nên không thích một người như cậu cụ liệt nhếch môi cười cợt nhả cả k h ị a chu cẩm đúng rồi làm gì có tên nào gay chơi gái một tuần bảy ngày như cậu còn đỡ hơn cậu chưa biết một vị phụ nữ cụ liệt cong môi cười đột nhiên hỏi chu cẩm c ũ n g sắp rồi mà cậu không phải sắp kết hôn à chu cẩm nhăn mặt thôi đừng nhắc không nhắc thì thôi nhắc đến không vui đâu tôi không thích cô ta như n g bố mẹ một hai đò i tôi cưới cậu nói xem có phải kỳ lạ không con ngựa ô phong lưu b á c thành bị đeo gông vào cổ chắc mấy cô tình nhân của cậu tiếc hùi hụi đấy nhở cụ liệt cong môi cười nhưng đầy mắt không vui nổi dựa vào tình cảm trong lòng càng nồng cay nơi sống mũi còn lại giống như chu c ầ m nói mà ngọt tình yêu nó giống như rượu trải qua cay đắng mới nhận ra nó thực sự khiến người ta trầm luân không dứt ra được, được h nhiều theo cho mai của những i Tiếp mai tin a của sẻ, đăng nỗ truyện lượt lực ký